dẫn đến không ít điện tịch sói mọn, nếu như hắn thật muốn đánh nghe chứng đạo chân tiên tin tức, đông lai tiên cung là gần nhất lựa chọn. đương nhiên, lựa chọn tốt nhất là cựu châu cộng hòa quốc. trăm năm trước, chính là cựu châu cộng hòa quốc bên trong một tôn chân tiên hoành không xuất thế, chẳng hơn 30 tôn bán thần kéo thần châu cho chìm trong. nếu như nói nơi nào có liên quan tới chứng đạo chân tiên kỹ càng ghi chép, trừ cựu châu cộng hòa quốc ra không còn có thể là ai khác. cựu châu a, lục luyện tiêu liên nghĩ đến cái này cường đại trong quốc gia tỏa chấn nam bắc hai đại lục địa chân tiên, cùng bên trong khả năng ẩn tàng nội tình. Cuối cùng quyết định từng bước một tới, đi trước tứ đại thánh điện, lại đi bồng lai tiên cung. Nếu như tại hai địa phương này cũng không tìm tới có quan hệ với hợp đạo chi cảnh kỹ càng miêu tả cùng phương pháp tu hành, hắn lại đi một chuyến cựu châu cộng hòa quốc không muộn. Lớn không được cùng bọn hắn tiến hành quang minh chính đại giao dịch. Tin tưởng bản đầy đủ tu thần nhất đạo tu hành pháp, bọn hắn tuyệt đối sẽ rất có hứng thú. Về phần bản đầy đủ phương pháp tu hành từ đâu tới đây, cái này cái thể hệ đều là hắn nói mạo ra, lại hoàn thiện một chút, đổi mới một phen chẳng phải được? Thậm chí. Thừa cơ ở bên trong thêm cái hạn mức cao nhất còn có thể hữu hiệu tránh quốc gia khác sớm bí quá hóa liệu. Muốn nhờ đại địa mạch động cọ rửa tự thân, đối thể phách cường hóa hiệu suất cao hơn nhiều. Lục luyện tiêu đoan trưởng, chờ thêm lên hơn nửa tháng, thể phách của hắn cường độ đem vượt qua yêu thánh giảng buộc, đạt tới tôn giả cấp cấp độ. Như lại dựa vào thất tinh chuyển hồn thuật, cho dù so với không phải thần hóa bán thần đến cũng không kém cỏi. Bất quá tại rèn luyện thân thể 10 ngày sau, hắn lại là rời đi U Minh Chi môn quan mỏ, đi tới nguyên huân nguyên tông sơn môn chỗ. Nơi này ba vị thần cảnh đỉnh phong đã đợi chờ lấy. Lục luyện tiêu lựa chọn một người, trực tiếp đem hắn mang đi tế đàn quan trường. Sở dĩ không tuyển chọn tại U Minh Chi môn trong hầm mỏ trợ hắn đột phá, là bởi vì thành tiểu hư cảnh lúc Thiên Nhân Giao Hội đưa tới động tĩnh quá lớn, vạn nhất dẫn phát quạng mỏ đột sụp, vậy liền khóc không ra nước mắt. Ngoại hình đến một trăm gai, Lục luyện tiêu đối trợ người khác thành tiểu hư cảnh càng thêm thuận buồn xuôi gió. Cứ việc những này thần cảnh đỉnh phong cũng không phải là tiên tiên đạo thể, muốn sinh ra cộng minh độ khó tương đối cao, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ phí hơn năm giờ, liền nhường vị này thần cảnh đỉnh phong bắt đầu đột phá. Đợi hắn đột phá lúc, Lục luyện tiêu cũng là đợi ở một bên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 Có thể sản xuất ngọc hồn đan số lượng chỉ có 28 mai, trong đó 8 cái tạo nên lục tiên cơ, hứa thì ăn cùng hắn mấy vị đệ tử. Còn lại, hắn tiếp xuống hơn 10 ngày đem toàn bộ sử dụng. Cách tế đàn quảng trường cách đó không xa, lại một vị đỉnh phong thần cảnh bị Lục Luyện Tiêu triệu đi qua. Vị này đỉnh phong thần cảnh cảm thụ được mấy chục cây số bên ngoài, kia phiến hạo đã quẩn quần quận thiên địa chi thế, thần sắc tràn đầy kích động kính sợ hướng Lục Luyện Tiêu hành lễ, tông chủ tái tạo chi ân lưu phong không thể báo đáp, tương lai chắc chắn vì Thiên Đạo Kiếm Tông cúc cùng tận tụy, muôn lần chết không chối tử. Rất tốt, hi vọng ngươi có thể nói được làm được. Lục Luyện Tiêu mỉm cười. Vừa rồi tại vị kia thần cảnh trên thân tiêu năm tiếng, trong đó có hơn 2 giờ đều dùng tại tâm linh ám chỉ bên trên, ở trên người hắn lưu lại một viên về sau thịt nát xương tan cũng muốn đền đáp hắn vị này tông chủ tử trung hạt giống. Dưới mắt người này đã nhận cảm động, trong lòng có cùng loại ý nghĩ, kia sinh ra tâm linh của mình, hoàn thành tư tưởng giấu chạm nổi liền đơn giản nhiều. Bắt đầu đi." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, lại lần nữa dẫn đạo lên hắn đột phá tới. Không ra hắn sở liệu, 3 giờ sau, lại một cỗ thiên nhân giáo hội khí tức từ hắn chỗ vùng hư không này bên trong lan tràn ra. Lục luyện tiêu xe nhẹ đường quen phục dụng một viên ngọc hồn đan, khôi phục lại về sau, đổi chỗ, lại lần nữa gọi đến vị thứ ba thần cảnh. Binh quý thần tốc. Hắn như là đã dự định bán buôn chế tạo hư cảnh, vậy liền thừa dịp thế lực khác không kịp làm ra phản ứng trước, nhất khẩu khí tạo cái đủ. Chiếc để đền bù lên Thiên đạo kiếm tông hư cảnh cấp chiến lực không đủ nhiều điểm. Về phần trong hơn 10 ngày 20 vị hư cảnh sinh ra sẽ đối toàn bộ thế giới gây nên cái gì hoành động, đây không phải là hắn cần muốn cân nhắc vấn đề. Thậm chí, tại Thiên đạo kiếm tông đã cường đại đến loại tình trạng này về sau, chân chính cần muốn cân nhắc vấn đề tính nghiêm trọng là thế giới cái khắc đỉnh tiêm thế lực chương 419, thế giới chấn động thiên đạo kiếm tông cương vực bên trong lại sinh ra một tôn hư cảnh chúng ta vệ tinh kiểm soát đến thiên nhân giao hội phát ra năng lượng ba động Lăng vân sơn mạch vị thứ nhất hư cảnh đột phá ngay lập tức bị khoa kỹ phát đạt nhất vệ tinh liên hoàn thiện nhất nhật nguyện tinh liên bang giám sát đến bất quá thiên đạo kiếm tông thường thường sinh ra một tôn hư cảnh cứ việc nhường người rung động có thể gần nhất hơn một năm thời gian bên trong cùng loại sự tình đều phát sinh năm lần nhật nguyện tinh liên bang những tin tình báo này bộ thành viên rung động sau khi cũng là hơi chóng đem tin tức báo cáo bộ quốc phòng nhường phía trên định đoạn, chỗ này giám sát bộ môn người phụ trách nói một tiếng, trong thần sắc không có bao nhiêu lúc trước gấp rút, không chỉ đám bọn hắn, tin tức báo lên tới bộ quốc phòng về sau, nơi đó cũng chỉ là trả lời một chút, tiếp tục theo vào, liền không có bước kế tiếp biểu thị. đừng nói là huy động nhân lực thu thập vị này hư cảnh toàn bộ tư liệu, biết rõ ràng hắn thành tựu hư cảnh nguyên nhân, bộ quốc phòng những bộ trưởng kia nhóm thậm chí ngay cả hội nghị đều chẳng muốn lại mở. về phần tổng thống bên kia, càng là chỉ phát một phần văn kiện cáo tri một chút, chỉ thế thôi. nhưng lúc này đây, rõ ràng khác biệt.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 Có thể 3 cái, 4 cái, thậm chí 5 cái, 6 cái hư cảnh, lấy bình quân 18 tiếng một lần tần suất hiện lên, dù là những cái kia đỉnh tiêm thế lực lại thần kinh thô, cũng là khiếp sợ khó mà hoàn hồn. Tình báo bộ môn nháy mắt đọc viên. Đông Diệu Thần Châu Thái Huyền Đế quốc, Xích Tinh quốc, Phong quốc, Sinh huyện Thần Châu Cựu Châu Cộng hòa quốc, Thiên Trượng quốc, Lang Đổ Đằng Liên bang quốc, cùng ở xa Ga Á Châu Thần Thánh Giáo quốc, Ga Á nước Đồ Minh, độc bá Tinh Thần Châu Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, Hàn Châu 12 thần trụ, ở vào Hasa Châu biên giới chối Hoàng Kim Đế quốc nhau nhau phái người, tràn vào Hạ quốc, chui vào Thiên Hải thị. Bất quá Sơ tại Lục luyện tiêu dự định làm ra động tinh lương trước, liền đã đối Hạ quốc, Thiên Hải thị tiến hành song trọng phong tỏa. Mà xem như lột phá hạch tâm hồn nguyên tông phía sau núi một vùng, càng là nghiêm phòng tử thủ quan trọng nhất. Vạn vật sinh, Vạn thiên lân, Lưu nhận, Triệu tình Nhi, Tô Ngọc trầm Ngũ Đại Hư cảnh tự mình ra mặt tùy ý tuần sát, càng có vượt qua 200 vị thần cảnh nhìn rõ lấy Thiên Hải thị mỗi một châu gió thổi cỏ lay. Bất kỳ để bọn hắn cảm giác được nguy cơ người đều lại nhận nghiêm tra. Tại thần cảnh tự mình hạ chàng xung làm tuần tra viên tình huống dưới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 cho ta dùng hết tất cả biện pháp điều tra ra được. 10 ngày. Thời gian 10 ngày 14 hư cảnh. Toàn cầu có được 2 chữ số trở lên hư cảnh quốc gia không cao hơn 20 cái. Hư cảnh. Lúc nào trở thành như thế giá rẻ rau cải trắng. Thiên đạo kiếm tông. Đây quả thật là muốn lên trời ạ. Từng cái quốc gia ở trong điên cuồng phái người hướng Thiên đạo kiếm tông kín đáo đi tới. Nếu như không phải là bởi vì trước đây không lâu lục luyện Tiêu Quang Minh chính đại phát biểu khiêu khích hắc thiết liên minh, nhường đám người không mọ ra giờ phút này hắn mạnh yếu sâu cạn, chỉ sợ hiện tại, cùng loại với Cửu Châu Cộng hòa quốc, Thái Huyền Đế quốc Hắc Thiết Liên Minh, Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang mấy cái này, đỉnh tiêm đại quốc đều sẽ nhịn không được điều động cường giả cưỡng ép tiến vào hạ quốc điều tra. Nhưng dù cho như thế, đương trong 10 ngày, 14 vị hư cảnh liên tiếp sinh ra về sau, những quốc gia này vẫn ngồi không yên. Hắc Thiết Liên Minh vị kia đứng tại Bán Thần đỉnh Phong Minh Chủ Đế thích tiên hạ lệnh người đệ tử phát biểu, nốt từ lên khó được mang lên một tia cẩn thận. Vì để tránh cho Hắc Thiết Liên Bang cùng hạ quốc bởi vì gạ dụ ạ thần miếu, giả soa thần miếu một chuyện lầm sẽ phá hư hai nước hữu hảo quan hệ, sẽ ở 3 ngày sau tổ chức một sứ giả đoàn.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 nói xong, hắn còn cố ý tuyên bố một cái tuyên bố, Thiên Đạo Kiếm Tông trước đây không lâu tao ngộ gạ dù ạ thần miếu cùng dạ xoa thần miếu tập kích khủng bố, ngay cả Tông môn Thái Thượng trưởng lão đều thụ trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, Tông môn nội bộ phổ thông đệ tử càng là tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông, cân nhắc đến thế cục các liệt, hoàn cảnh hiển trở, Thiên Đạo Kiếm Tông chưa tới một tháng không tiếp thụ bất kỳ rơi xuống đất thỉnh cầu, còn xin rất nhiều nước bạn, lý giải cùng thứ lỗi, chờ thế cục lắng lại về sau, lại hoang nên nước bạn sứ giả đến đây du lãm cổ hạ phong quang, lời nói này trong trong ngoài ngoài lộ ra hai chữ cường thế gà rùa ạ thần miếu, giả xoa thần miếu tập kích thiên đạo kiếm tông dẫn đến máu chảy thành sông, hoàn toàn là trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Loại này cường thế ngôn luận, tràn đầy một loại mưa gió sắp đến khí tức, liên đới lấy nguyên bản ổn não không thôi quốc tế thế cục tựa hồ cũng yên tĩnh không ít. Đại quốc còn tốt một chút, cỡ trung tiểu quốc gia tại thời khắc này đã là cầm như hến. Tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ đợi hắc thiết liên minh sẽ cho ra cái gì đáp lại. Đến cùng là một hồi từ trăm năm trước đó bộc phát qua đi, lại không có qua lục địa trần tiên, bản thân một cấp cường giả liều mạng tranh đấu, diễn dịch chấn kinh toàn cầu khoáng thế đại chiến, hay là.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 cho ngươi một tháng thời gian cân nhắc, hiện tại liền thừa bảy ngày. Hoa Đàm, không có cửa đâu. Ta thậm chí đã vườn không nhà trống, làm tốt cùng ngươi đánh một trận toàn diện đại chiến chuẩn bị, bọn hắn thật chẳng lẽ có năm chắc gáp đảo hắc thiết liên minh sao? Đàm Thiên Sơn có chút lo lắng hỏi đến. Hắn phụ trách tọa trấn Tinh Châu, thẳng mặt đối mặt Hạ Quốc Thiên Đạo Kiếm Tông, tiếp nhận áp lực có thể sưng tất cả mọi người số một, trong lời nói đều lộ ra lo nghĩ. Thiên Đạo Kiếm Tông đang suy nghĩ gì? Thạch Thanh tùyn cười khổ một tiếng, ta lại như thế nào nhìn hiểu. Kia, Thiên Đạo Kiếm Tông tuyên bố cường thế như vậy tuyên ngôn. Hát Thiết Liên Minh sẽ tiến công Hạ Quốc lấy bảo vệ quyền ủy của mình à? Đàm Thiên xôn hỏi. Khả năng không lớn. Thạch Thanh Tuyền nói. Hát Thiết Liên Minh mặc dù có được toàn thế giới nhiều nhất tôn giả yêu thánh, nhưng ngươi muốn hiểu rõ một vấn đề, đó chính là Hát Thiết Liên Minh chính quyền cũng không thống nhất, bọn hắn chỉ là trăm năm trước lọt vào Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang Thần Thánh Giáo Quốc các bách bao đoàn sửa ấm liên hợp lại liên minh cơ cấu, Đế thích Thiên Dựa vào bán thần định phong lực lượng trở thành minh chủ, có thể mặt khác ba vị minh chủ cũng không phải nhân vật đơn giản. Hát Thiết Liên Minh bản bộ lọt vào sâm lớn, bọn hắn bất đắc dĩ tự nhiên đến phản kháng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 Chính quyền phong phú, năm bệ bảy mảng, tin giữ cái đã co có thừa. Thật nếu để cho bọn hắn đi tranh chiến thế giới, cái thế lực này vừa mới dốc toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt quê quán liền bị những người khác cướp bóc không còn. Loại tình huống này, bọn hắn làm sao yên tâm rời đi nơi ở của mình? Tôn giả, yêu thánh không giống với thiên nhân, thánh giả, bọn hắn đối cảm giác nguy cơ biết yếu kém, hắc thiết liên minh bên trong, nhật nguyệt tinh liên bang bán cho bọn hắn đại lượng vũ khí phòng không, nhưng bọn hắn lại không có đủ cường đại hiện đại hóa lực lượng quân sự, một khi phỏng ngựa không ngừng Hạ Quốc tấn công từ xa, tiến vào Hạ quốc, yêu thánh.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 cộng lại 200 trăm tôn cũng không chỉ, lại thêm bọn hắn thờ phụng cường giả là vua, dám đánh dám liều, thật bị chiến hỏa thiêu đốt đến bản thổ. Sự phản kháng của bọn họ cường độ mạnh nhất, năm đó nhật nguyệt tinh liên bang cùng thần thánh giáo quốc chính là như vậy bị bước lui. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, đồng dạng, bọn hắn lại rất nhỏ yếu, nhỏ yếu, đúng, quốc gia này rất nhỏ yếu. Thạch Thanh từ nói, quốc gia này cho đến nay, không ít địa phương đều duy trì lấy luật dừng, thờ phụng cường giả vi tôn. Tựa như bọn hắn hiện tại đầu nhập nhật nguyệt tinh liên bang đồng dạng, trong lòng bọn họ, nhật nguyệt tinh liên bang chính là cường giả có thể hắc thiết liên minh đối Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, chưa chắc là như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Đàm Thiên Sơn nhíu mày, đó là bởi vì Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang cường đại cũng không phải là tại vũ lực lên đem bọn hắn chinh phục cường đại, mà là vũ lực dựa vào tổng hợp quốc lực. Thạch Thanh từ nói, thở dài nói, nhưng nếu như một ngày kia thật có một vị cường giả đỉnh cao có thể quang minh chính đại, lấy thế tối khô Lạp hủ đem hắc thiết liên minh cao tầng hoàn toàn áp đảo, quốc gia này đem triệt để đổi chủ. Ngày cuối cùng, mọi người trên tay có nguyện phiếu liền ném đi. Chương 420, một người địch một quốc. Cái này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 Áp đảo Hắc Thiết Liên Minh. Đàm Thiên Sơn thanh âm khẽ run, trong mắt càng là mang theo không thể tưởng tượng nổi. 89 phần 10 chính là như thế. Thạch Thanh truyền ngẩng đầu, hướng Hắc Thiết Liên Minh vị trí nhìn lại, hiện tại, đế thích thiên cách làm chính xác chính là chớ cùng lấy Lục Luyện Tiêu tiết tấu đi, hắn hẳn là cường thế phát biểu, khiến cho Lục Luyện Tiêu tiến vào Hắc Thiết Liên Minh cảnh nội, chỉ cần Lục Luyện Tiêu tiến vào Hắc Thiết Liên Minh cảnh nội, không cần lo lắng Hạ Quốc Viện trình hỏa lực báo hòa thức đã kích, Hắc Thiết Liên Minh không cần bốn đại minh chủ xuất thủ, dựa vào khoảng 40 vị tôn giả, trên trăm vị. Yêu Thánh, trông cũng có thể đem Lục Luyện Tiêu lẻ chết. Đàm Thiên Sơn Minh ngộ nhẹ gật đầu. Chờ đi, cứ việc ta không biết lục luyện tiêu đến tột cùng ở đâu ra lớn như vậy lòng tin cảm thấy mình có thể áp đảo Hát Thiết Liên Minh, nhưng một trận chiến này chắc chắn triệt để sửa thế giới cách cục. Thạch Thanh Tuyền nói, mà giống như hắn suy đoán, Thiên Đạo Kiếm Tông cự tuyệt Hát Thiết Liên Minh trao đổi yêu cầu sau không đến ba giờ, Hát Thiết Liên Minh cường thế hơn đáp lại. Gạ rùa ạ thần miếu, gã xoa thần miếu tiến vào cũng không phải là Hạ Quốc, mà là Sích Tinh Quốc, tập kích cũng không phải Thiên Đạo Kiếm Tông mà là Hôn Nguyên Tông. Thiên đạo kiếm tông tông chủ Lục Luyện Tiêu tàn nhẫn đem ta Hắc Thiết Liên Minh hai vị nghị viên sát hại, loại hành vi này là đối ta Hắc Thiết Liên Minh không kiêng nể gì cả. Hào không điểm mấu chốt khiêu khích, lệnh cưỡng chế Thiên đạo kiếm tông tông chủ Lục Luyện Tiêu trong 3 ngày tiến về ta Hắc Thiết Liên Minh hướng hai đại thần. Miếu người thừa kế nhận lỗi tạ lỗi, nếu không, đem coi là hạ quốc đối Hắc Thiết Liên Minh tuyên chiến. Cái tin tức này phát ra ngoài sau 3 giờ, Thiên đạo kiếm tông cho đáp lại: "Như ngươi mong muốn." Năm 2026 ngày mùng ngày 4 tháng 7, hạ quốc hướng Hắc Thiết Liên Minh tuyên chiến. Hắc Thiết Liên Minh giả lập phòng họp bốn vị minh chủ cùng từng vị tôn giả cấp cao cấp nghị viên yêu thánh cấp phổ thông nghị viên đến 6 thành hắc sa châu mặc dù nghèo khó lạc hậu có thể những năm gần đây đi theo sau nhật nguyệt tinh liên bang cũng phải không ít chỗ tốt cứ việc những chỗ tốt này không có thể hiện đến dân gian nhưng giai tầng thống trị cũng đã hưởng thụ được khoa kỳ mang tới đủ loại tiện lợi dưới loại tình huống này giả lập phòng họp loại kỹ thuật này tự nhiên bị hắc thiết liên minh nắm giữ bởi vì hắc thiết liên minh nội bộ chưa từng hoàn thành thống nhất cứ việc cùng thuộc cho hắc thiết liên minh có thể giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì tín nhiệm cơ sở Mạnh như Minh Chủ cũng vô pháp hấp đảo tất cả nghị viên để bọn hắn chung sống hòa bình. Có đôi khi Minh Chủ ý kiến càng là sẽ bị các nghị viên lật đổ. Dù sao, bản thần so với tôn giả đến mặc dù mạnh lên không ít, chỉ khi nào hơn 40 vị tôn giả đồng thời tạo phản, vài phút có thể đem bốn vị Minh Chủ toàn bộ xé nát. Dưới loại tình huống này, chân nhân không thấy mặt, thông qua giả lập hội nghị thương nghị đại sự thành hất thiết liên minh lựa chọn tốt nhất. Xem ra hạ quốc người, hoặc là nói Thiên Đạo Kiếm Tông vị tiên lục tông chủ thật nghĩ dẫm lên tên tuổi của chúng ta đang lâm thế giới tri đỉnh. Loại sự tình này chúng ta tuyệt không thể đáp ứng lúc này trong phòng họp một vị tôn giả chính nghĩa chính nôn từ hô hán bất quá hắn mà nói hiển nhiên cũng không thể gây nên bao nhiêu người cộng mình trong đó tam đại phó minh chủ một trong tô gia hỏa càng là thản nhiên nói tu la gạ dù ạ thần miếu giả xoa thần miếu địa bàn nhân khẩu hiện tại cũng bị các ngươi chiếm qua ngươi đã muốn những nhân khẩu này địa bàn tài nguyên tự nhiên nên gánh vác lên khu trục thiên đạo kiếm tông xâm lấn nhiệm vụ thiên đạo kiếm tông khiêu khích cũng không phải gạ dù ạ thần miếu cùng dạ xoa thần miếu khiêu khích là chúng ta toàn bộ hấp thiết liên minh lần này nếu như chúng ta hấp thiết liên minh ui Từ nay về sau trên quốc tế còn nhìn chúng ta như thế nào, bọn hắn đều sẽ coi là chúng ta đường đường hất thiết liên minh, lại ngay cả một cái nho nhỏ thiên đạo kiếm tông đều không làm gì được, đây là đang đánh tất cả chúng ta mặt. Được xưng là Tu La A Tu La thần miếu miếu chủ lớn tiếng nói, tốt, ta biết ngươi là tại vì Đế thích Thiên Minh chủ lên tiếng. Tô gia hòa lười nhắc cùng Tu La nhiều lời, trực tiếp đem ánh mắt rơi xuống chủ tọa lên tôn kia thân cao gần 3 mét, toàn thân giống như tử đồng giống như hiện ra kim loại màu sắc cường tráng thân ảnh. Đế thích Thiên Minh chủ, thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu khí thế hùng hùng, tất nhiên chuẩn bị dồi dào dưới mắt quốc tế thế cục khó bề phân biệt thần thánh giáo quốc hắc thiết liên minh cùng cựu châu cộng hòa quốc thái huyền đế quốc đại chiến hết sức căng thẳng chúng ta hắc thiết liên minh nếu như muốn tại tương lai tranh đấu thế giới bá chủ liền nhất định phải bảo tồn thực lực ta nhìn hay là dứt khoát đem gạt rủ ạ thần miếu giả xoa thần miếu người giao ra được bọn hắn đã được đến nhật nguyện tinh liên bang bên kia gửi tới có quan hệ với lục luyện tiêu số liệu biết đây là một tôn chân chính lục địa chân tiên mà lục địa chân tiên chỉ cần có đầy đủ phản hư phối hợp kiềm chế đối đầu bọn hắn những này bán thần lấy một đi hai thậm chí cả lấy một đi ba được bốn, cũng không phải là hy vọng xa vời. Đây là một cái hạn mức cao nhất cực cao nghề nghiệp. Đây cũng là Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, thần thánh giao quốc thời thời khắc khắc không quên mất chèn ép võ giả, tu tiên hai đại tu hành thể hệ nguyên nhân. Thiên đạo kiếm tông cùng hạ quốc đều đã hướng chúng ta tuyên chiến, Tô Minh Chủ còn tại nói loại lời này không khỏi nhường người cười nhạo, ngươi thật muốn túi đầu, hoặc là chuyện này liền từ ngươi đi Thiên đạo kiếm tông cùng bọn hắn bàn bạc." Đế thích Thiên đạo mạc nói. Bát Đại Thần Miếu từ trước đến nay là Đế thích Thiên Minh Chủ ngươi trực thuộc thế lực.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 đồng thời mật thiết lưu ý thiên đạo kiếm tông nhất cử nhất động một khi lục luyện tiêu dẫn theo rất nhiều hư cảnh bức vào chúng ta hắc thiết liên minh vì lập tức lấy tốc độ nhanh nhất mạnh nhất cường độ đối nó tiến hành nắm bắn một trận chiến này chúng ta không chỉ muốn đánh còn muốn đánh bang bang hữu lực muốn để thế nhân thấy rõ chúng ta hắc thiết liên minh lực lượng chân chính hiện tại xác thực không phải gãi lộn thời điểm vị thứ ba phó minh chủ thích ách trầm dài nói nhật nguyệt tinh liên bang thần thánh giáo quốc vì cái gì nghĩ cách lôi kéo chúng ta cho chúng ta rất nhiều viện trợ thậm chí nâng đỡ chúng ta trở thành ngũ đại siêu cấp cường quốc một trong một phương diện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 Tại Hạ đạt một loạt mệnh lệnh về sau, nghỉ ngơi lấy lại sức hai năm dài đằng đẵng Hạ Quốc bắt đầu chuyển động, cả nước binh lực bắt đầu chậm rãi hướng biên cảnh đẩy tới. Hạ Quốc cùng Hắc Thiết Liên Minh cũng không hoàn toàn giáp rới, ở giữa trên thực tế còn cách một cái giản quốc. Nhưng làm Thần Châu đồng minh một viên, tự thân cũng chỉ là một hạng Trung Quốc gia giản quốc căn bản cự tuyệt không được Hạ Quốc ý chí, chỉ có thể mặc cho Hạ Quốc hành động. Tại Hạ Quốc binh lực hướng biên cảnh đẩy tới lúc, Lục Luyện Tiêu tạm hoãn đối hư cảnh chế tạo. Tu dưỡng 3 ngày sau, Lục Luyện Tiêu rốt cục đi Già Thiên Đạo Kiếm Tông. Luyện Tiêu, Vương Đạo Đình gọi một tiếng. Ngươi thật không có ý định mang theo chúng ta cùng nhau tiến về. Ngay cả kia 14 vị hư cảnh cũng không mang. Lục địa chân tiên không phải. Thái thượng trưởng lao yên tâm, ta tự có tính toán. Lục luyện tiêu khẽ cười nói, Hắc Thiết liên minh không giống với thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh liên bang. Nhìn qua cường giả như mây, có thể quốc gia này quá tán loạn. Trung quy là một cái có bốn tôn bán thần quốc gia, còn có rất nhiều tôn giả. Một khi ngươi bị ngăn chặn, bọn hắn không có loại cơ hội này. Lục luyện tiêu cười nói, liên tưởng đến gần nhất hắn nắm giữ bốn lần siêu thời không trả thái. Hiện tại càng thêm không có loại cơ hội này.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 Hắc Thiết Liên Minh nhóm thế lực giám sát đến Lục Luyện Tiêu thế mà là một người độc hành lúc, từng cái trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Một người. Nghĩ đệ xuống đương thời ngũ đại siêu cấp cường quốc một trong Hắc Thiết Liên Minh. Điên cuồng. Lục Luyện Tiêu, cái này là bực nào điên cuồng. Chương 421, cắt dưa chặt đồ ăn. Một người. Lục Luyện Tiêu lại chính là một người. Lục Luyện Tiêu không mang theo Thiên Đạo Kiếm Tông chấp kiếm giả đệ tử, mà là một người thẳng đến Hắc Thiết Liên Minh. Cả thế gian xôn xao. Tất cả mọi người bị Lục Luyện Tiêu loại này điên cuồng hành vi làm một trận đầu v้าง mắt hoa làm không rõ phương hướng, nhất là đương lục luyện tiêu thế mà thật sự là một người vượt qua dàn quốc cương thổ, đạp lên hắc thiết liên bang thổ địa về sau, bọn hắn tức thì bị loại này điên cuồng, uất vọng, cử động làm cho hít một hơi thanh khí. Dù là thái huyền đế quốc vị kia đã đến lục địa chân tiên đỉnh phong đế chủ cũng là đưa ánh mắt về phía một trận chiến này, đầy coi lòng không hiểu. Lục luyện tiêu, thật nghĩ một người ép một quốc, lẻ loi một mình dám phạm ta biên cảnh, lục luyện tiêu, ngươi đang tìm cái chết. Hắc thiết liên minh nội bộ, từng vị nghị viên lôi đỉnh tức giận, giờ khắc này bọn hắn cảm thấy nhục nhã. Lục địa Chân Tiên Cường Đại là xây dựng ở có thời gian tụ lực tình hung dưới. Nếu như không cho lục địa Chân Tiên thời gian tụ lực, chỉ cần 2 3 vị tôn giả liên thủ, liền có đem hắn tập sát hy vọng. Mà bây giờ, lục luyện tiêu tại chỉ có Thiên đạo kiếm tông, hạ quốc làm hậu trường tình hung dưới, thế mà lựa chọn lẻ loi một mình, đập lên hạt thiết liên minh cương thổ. Loại hành vi này, căn bản không có đem toàn bộ hạt thiết liên minh để vào mắt. Truyền mệnh lệnh của ta. Đã làm tương quan chuẩn bị đế thích thiên ngay lập tức thông qua giả lập hội nghị ra lệnh, Tu La, ngươi thân tự xuất thủ, dẫn đầu tiểu đội tứ nhất năm vị tôn giả, ám sát lục luyện tiêu. Nói cho bọn hắn mấy cái, chỉ cần bọn hắn có thể thăm dò ra lục luyện tiêu át chủ bài, bọn hắn liền sẽ thu hoạch được vô tội đặc xá. Vâng. Tu La cắn răng đồng ý. Hắn nuốt vào gạ rủ ạ thần miếu, dạ xoa thần miếu địa bàn, tự nhiên phải có chỗ trả giá. Nhiệm vụ này chính là cần thiết trả ra đại giới. Tiểu đội thứ nhất là từ Tu La vị này A Tu La thần miếu đỉnh phong tôn giả cùng năm vị phạm phải trọng tội tôn giả tạo thành. Đội hình không thể bảo là không cường, mà bọn hắn mục đích chủ yếu, thế mà không phải đánh giết lục luyện tiêu, mà là thăm dò ra lục luyện tiêu ác chủ bài vẹn vẹn từ một điểm này cũng có thể thấy được, đế thích thiên mặc dù đối lục luyện tiêu khiêu khích cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại duy trì đầy đủ lãnh tĩnh, chờ thăm dò ra lục luyện tiêu thực lực chân chính sau. đế thích thiên ánh mắt từ thích ách, tô gia hòa, diêm ma ba vị phó minh chủ trên thân từng cái đảo qua, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng lúc này có thể không phải chúng ta nội đấu thời điểm, để bảo đảm ai lưu ở hậu phương sẽ không khói gió nổi mưa, cũng tương tự để bảo đảm bạn vô nhất thất thống khoái, xinh đẹp đánh ra chúng ta hấp thiết liên minh khí thế, chúng ta bốn người đem đồng loạt ra tay, lấy thế tuổi khô lập hủ chấn sát lục luyện tiêu.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 Lấy Tu La cầm đầu 6 vị tôn giả cách ngài hiện tại đã chỉ còn lại 50 cây số khoảng cách. Lục Luyện Tiêu gánh vác trường kiếm, sải bước hướng Hắc Thiết Liên Minh thủ đô mà đi, trong hai nghe thì không ngừng vang lên Lưu Phong tin tức báo cáo. Mặt khác, chúng ta 10 chiếc kiểu mới nhất máy bay chiến đấu đã đến nơi ở bên cạnh sân bay, chỉ cần tông chủ ngài hạ lệnh, chúng ta đem lấy tốc độ nhanh nhất cất cánh, đột phá Hắc Thiết Liên Minh không trùng phong tỏa, tiếp ứng ngài rút lui." "Ừm." Lục Luyện Tiêu khẽ gật đầu. Có tự tin làm một chuyện, có làm hay không rút lui chuẩn bị lại là một chuyện khác. Hai cái đỉnh phong tôn giả, bốn cái thâm niên tôn giả, Liên dung bọn hắn đến hoạt động một chút gần qua ta. Lục Luyện Tiêu nói, đem trên lưng kiếm rút ra. Có thể chỉ chốc lát, hắn lại sẽ kiếm thu về. Thanh kiếm này mặc dù là hạ quốc chỗ có thể tìm tới đứng đầu nhất thần binh lợi khí, có thể vẫn vô pháp thời gian dài tiếp nhận vô tận chi kiếm lực lượng. Mà đối phó tu la cầm đầu 6 đại tôn giả hiện nhiên không cần đến thi triển vô tận chi kiếm, bởi vậy, thanh kiếm này liền giữ lại đối phó lấy đế thích thiên cầm đầu tứ đại bán thần a. Lục Luyện Tiêu đi về phía trước, đồng thời, lặng lặng cảm giác bốn phía thiên địa chi thế. Giữa thiên địa bắt đầu phong vân biến sắc. Quần quần tầng mây cấp tốc hiện lên, cũng tại kịch liệt va chạm bên trong bắn ra từng đạo điện quang. Dương Tu La xuất lĩnh lấy năm vị tôn giả xuất hiện tại lục luyện tiêu tầm mắt bên trong lúc, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Ầm ầm. Thiên địa hoành minh, cùng nhau chiếu dọi hư không điện quang giống như ngân sắc trường lòng, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng phía trước nhất Tu La hành kích mà đi. Lục địa chân tiên cấp tồn tại hoàn toàn có thể chế tạo một hồi lôi điện phong bạo, lại thông qua điện tử dẫn dắt, khiến cho lôi điện phong bạo công kích về phía muốn mục tiêu công kích. Mà một đạo tiềm điện ở trong năng lượng ẩn chứa vượt qua hơn vạn độ. Cứ việc công kích chỉ có một cái mắt Nhưng bên trong ẩn chứa nhiệt độ cao đối tu luyện giả đến nói, vẫn có thể sương chí mạng. Bất quá, sớm tại Lục Luyện Tiêu dẫn động thiên địa chi thế lúc, những tôn giả này nhóm đã nhìn rõ Lục Luyện Tiêu ý đồ công kích, từng cái không chút do dự tiến vào thần hóa trạng thái, biến thành cao 3 4 mét, nửa người nửa ma bán thần quái vật kinh khủng. Từ cho mục đích của bọn hắn vẹn vẹn là vì thăm dò ra Lục Luyện Tiêu tu vi chân chính, bởi vậy một số người càng là thiêu đốt lực lượng, hiển hóa ra hơn 10m cao ma thần hình chiếu. Tu la chính là như thế. Cái kia đạo sẽ rách hư không lôi đỉnh ảnh chúng thân thể của hắn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 tốc độ đều không ngoại lệ tiêu thăng đến 200 mét mỗi giây trở lên. Trong đó một vị tôn giả càng đem sớm liền chuẩn bị tốt từng cây đặc thù cây lao, nhắm ngay lục luyện tiêu vị trí toàn lực ném, tại khủng bố đến cực điểm lực lượng xuống, những này cây lao nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, giống như từng đạo xẹt qua chân trời lưu tinh hướng lục luyện tiêu bắn giết mà đi. Ầm ầm. Lục luyện tiêu tâm thần dẫn động, đại lượng lôi đỉnh ảnh kích mà xuống, gào thét lướt đến cây lao đều không ngoại lệ bị lôi đỉnh kích thành phân vụn. Ngay sau đó, càng nhiều lôi đỉnh hướng phía tới gần khác mấy vị tôn giả oanh sát mà đi, tại mấy đạo lôi đỉnh không ngừng oanh kích xuống cứ việc những tôn giả kia kiệt lực chình nẽ, nhưng rất nhanh liền có tôn giả kêu thảm, bị vành thành than cốc tại chỗ bỏ mình. Có thể trả giá hai người bọn mình, hư ảnh bị đánh nát, thậm chí thần hóa thân thể đều bị trọng thương đại giới, tu la xuất lĩnh các ba đại tôn giả cuối cùng giết tới Lục Luyện Tiêu trước người. Thấy thế, Lục Luyện Tiêu cũng là lười nhắc lại dẫn dắt thiên địa chi lực giết địch, rút ra bội kiếm. Nói thật ra, hắn cảm giác loại thủ đoạn này giết địch hiệu suất có chút chậm, uy lực cũng có chút không được để ý. Còn so ra kém hắn dung nhập đại địa, hoặc là dung nhập tầng khí quyển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 Cho nên, được biết Đế Thích Tiên, Tô Gia Hòa, Diêm Ma, Thích Ách bốn vị bán thần vị trí rồi sao? Tông chủ, trước mắt tứ đại bán thần đều đã hợp thành, vị trí của bọn hắn tại 200 cây số bên ngoài một hạng trung trong căn cứ quân sự. Lưu Phong Âm thanh nhàn vang lên, chỉ chốc lát, bổ sung một tiếng, cái này căn cứ quân sự là hạt thiết liên minh tiền tuyến lớn nhất căn cứ quân sự một trong, bất quá đối tiêu chúng ta hạ quốc căn cứ quy mô, cái trụ sở này xác thực chỉ thuộc về cỡ trung căn cứ tiêu chuẩn, có đạn đạo tái cụ sẽ không vượt qua 100 phát. Được. Lục Luyện Tiêu về một tiếng. Huyết mạch chi đạo cho dù đến sánh ngang thần cảnh cấp chiến tướng cũng sẽ không sinh ra nguy cơ cảm ứng. Cứ việc lúc này bọn hắn thể phách cường đại, có thể tránh né đạn, nhanh kháng súng ống xạ kích, nhưng bị vũ khí hạng nặng đánh trúng vẫn sẽ chết. Để bảo đảm sự thống trị của mình, đồng Dạng vì để tránh cho những cái kia mất đi người nhà binh sĩ bạo loạn, Hát Thiết Liên Minh vô luận là dân gian hay là căn cứ quân sự đều không có cái gì ra dáng vũ khí. Chưa cực ít đếm đứng tại Liên Minh đỉnh phong yêu thánh, các tôn giả có thể hưởng thụ đỉnh tiêm khoa kỹ mang tới tiện lợi, có được một chút đỉnh tiêm quân sự thiết bị. Cái khác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 Như là am hiểu phối hợp, tạo thành trận thế, đã có thể cùng một tôn chân chính bán thần chém giết. Cứ việc cái này sáu vị tôn giả vẹn vẹn là vì tham dò lục luyện tiêu sâu cạn phái đi ra nhân thủ, có thể ném vào một chút vang động cũng không có, lục luyện tiêu bản thân cũng không giống bị thương dáng vẻ, vẫn khiến người khó có thể tin. Tất cả lưu ý lấy trận đại chiến này người hít một hơi lanh khí. Những cái kia cùng loại với xích tinh quốc, phong quốc, tinh ngọc quốc cái này đợi chỉ có mấy cái, thậm chí một cái thánh giả quốc gia cao tầng càng là cảm giác được dùng mình. Dạng này một tôn đáng sợ tồn tại nếu như dáng lâm bọn hắn chỗ quốc gia bọn hắn lấy cái gì ngăn cản? phải biết sáu cái tôn giả không sai biệt lắm đã có thể đem bọn hắn quốc gia võ đạo lực lượng đẩy nang. cho dù là lưu ý lấy một màn này cựu châu hoa kỳ lân triệu trần quốc thiên trượng quốc thiên hoàng vân vô tâm lang đồ đảng liên bang quốc lang chủ thiết long đảm cùng thần thánh giáo quốc đại kỵ sĩ trưởng gabriel nhật nguyệt tinh liên bang tam chiến thần một trong robin thần sắc cũng là tràn đầy ngưng trọng thiên đạo kiếm tông lục luyện thiêu tuyệt đối có được lục địa chân tiên lực lượng đồng thời so bình thường lục địa chân tiên càng mạnh một điểm trong lúc nhất thời bọn hắn đồng thời cho ra cái kết luận này tại tất cả mọi người vì lục luyện tiêu cùng hắc thiết liên minh sơ chiến chấn động lúc lục luyện tiêu thân hình tại một chỗ sông núi ngừng lại nơi này cách đế thích thiên đám người chỗ căn cứ quân sự đã chỉ còn năm mươi cây số lấy hắc thiết liên minh khoa kỹ trừ kia hơn trăm phi đạn xe tăng pháo chờ hỏa lực cũng đừng nghĩ đánh tới vị trí này bốn cái bán thần tập hợp một chỗ lục luyện tiêu đứng tại sông núi chi đỉnh đưa mắt nhìn mà trên người hắn ba động thì là dần dần phù hợp cho đại địa bắt đầu cùng đại địa mạch động hòa làm một thể bởi vì ngoại hình thuộc tính đột phá đến một giai nguyên nhân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 lùi lục địa chân tiên ngưng tụ thiên địa chi thế dạo như muốn dẫn động cũng không phải là chuyện dễ dàng tinh thần bản thân tầng khí quyển có bản thân chữa trị năng lực mà lục địa chân tiên mạnh hơn cũng không phải thật tiên đối kháng không được tự nhiên lực lượng tỷ như trận này phong bạo, một khi tao ngộ không ngừng tăng lên nhiệt khí lưu quấy nếu tầng mây ở trong băng tinh hạt liền sẽ trực tiếp hóa thành mưa rào tầm tá hàng lâm xuống mưa to phát tiết song cố này thiên địa chi lực tự nhiên tiêu tán nghe nói chỉ có những cái kia chứng đạo chân tiên bọn hắn có thể thông qua thân hợp thiên địa cảm ứng được thiên địa cũng chính là cả hành tinh tất cả lực lượng tự nhiên vận chuyển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 Liền nhường ta xem một chút, vị này cần dỡ lục địa chân tiên đến tuột cùng có cái gì giúp khí dám can đảm khiêu khích chúng ta toàn bộ hắc thiết liên minh. Xuất thủ. Là thời điểm nhường thế nhân mở mang kiến thức một chút chúng ta hắc thiết liên minh lực lượng chân chính. Diêm Ma cũng là nhổ đã xuất thân sau một thanh to lớn chiến đao. Lục Luyện Tiêu, hắn đang tự tìm đường chết. Đi. Thích Ách trong mắt sát cơ bắn ra. Sau đó, mấy vị bán thần đều không hề động. Nữ khí của bọn hắn ở trong tràn ngập lạnh tấu xương sắc cơ, tựa hồ 1 giây sau liền muốn xông đến Lục Luyện Tiêu lấy thế tồi khô lạp hủ đem hắn bóp chết, nhưng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 Nao nao đánh vỡ bức tường âm thanh, thẳng hướng lục Luyện Tiêu. Năm mười cây số. Đối với đều có thể vượt qua tốc độ âm thanh Hắc Thiết Liên Minh bán thần đến nói, cũng bất quá hơn 2 phút đồng hồ thôi. Bốn vị bán thần đồng thời bộc phát, tất cả vệ tinh lên giám sát đến năng lực phản ứng kịch liệt tiêu thăng. Lại thêm từ này cái trong căn cứ quân sự bắn ra đi phi đạn. Hạ quốc cùng Hắc Thiết Liên Minh chiến đấu. Hoặc là nói, Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục Luyện Tiêu, Newton một người ép một quốc hoang thế lại chiến, chính thức bộc phát. Chương 423, bán thần. Ầm ầm. Số lượng không nhiều anh minh ở chân trời vang vọng. Hát thiết liên minh quân nhân hiển nhiên không rõ, tẩn chứa vô số lôi đỉnh tầng mây bên trong có khả năng bạo phát đi ra điện từ mạch sung cường đại cỡ nào. Dưới loại tình huống này, trên trăm mai phi đạn đánh vào tầng mây, vượt qua sáu thành bị lục luyện tiêu dẫn động điện từ mạch sung trực tiếp thanh lý, còn lại hai thành cũng là bị lấy tốc độ ánh sáng phi hành lôi điện lăng không đánh nát. duy nhất phát huy tác dụng chỉ có phía ngoài nhất mười mấy mai phi đạn. những này phi đạn bạo tạc nhất lên sóng sung kích khiến tầng mây phun trào, sẽ rách ra từng đạo lỗ hổng nhỏ, có thể tương đối tầng mây tháng hai năm ba km bao trùm đường kính, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc.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 Tô Gia hòa mấy người đồng ý. Lục địa chân tiên cường đại nhất chính là dẫn động tiên địa chi thế buộc phát công kích, cận thân sau ngược lại không địch lại bán thần. Dưới mắt Đế Thích Thiên đã nguyện ý thay bọn hắn chính diện nghẹn kháng lôi đình đánh kích, bọn hắn tới gần diện sát lục luyện tiêu tính nguy hiểm không thể nghi ngờ giảm xuống một mảng lớn. Hiu, tứ đại bán thần tốc độ nhanh đến cực hạn, đương xông vào lôi vân bao trùm phạm vi, cũng chính là cách lục luyện tiêu chỉ còn mười mấy cây số lúc, tứ đại bán thần đồng thời tiến vào thần hóa trạng thái. Lập tức, từng tôn năm sáu mét, như ma như thần giống như khủng bố thân ảnh hiện hiện ra. Cùng lúc đó. Thân là Hắc Thiết Liên Minh Minh Chủ Đế Thích Thiên càng là rít lên một tiếng, trên thân bốc lên ra một tôn cao tới gần 30 mét ma thần hư ảnh. Tôn này ma thần ba đầu sáu tay, trên tay cầm cầm sáu cái mâm tròn, hướng ngay bầu trời phía trên lôi vân oanh kích mà đi. Cơ hội tại bọn hắn xông vào lôi vân phong bạo phạm vi bao trùm đồng thời, từng đạo lôi đỉnh bị dẫn động, giống như từng đạo xẹt qua bầu trời tấm lụa, lấy tốc độ ánh sáng ầm vang rơi xuống. Chỉ là, chịu lôi đỉnh chi bàn ảnh hưởng, vốn nên nên đánh phía Đế Thích Thiên, Diêm Ma, Thích Ách, Tô Gia Hỏa lôi đỉnh đúng là bị sáu cái mâm tròn toàn bộ dẫn đi, tại những mảy mâm tròn lên nổ tan. Ngẫu nhiên có như vậy một hai đạo lôi quang đánh vào những này bán thần trên thân, lại ngay cả bọn hắn hiện hóa ra ngoài ma thần hư ảnh đều vô pháp đánh tan. Tốt. Thấy cảnh này, Diêm Ma trong mắt tinh quang bắn ra, giết hắn. Thích ách một tiếng gầm nhẹ, trên thân hiện ra một trận khiến người hít thở không thông huyết diễm huyết diễm biến hóa, giống như biến thành cánh. Tại những này cánh ra tốc xuống, hắn kia sớm đã vượt qua thanh âm tốc độ lại lần nữa kéo lên, nương theo lấy màu trắng khí lãng không ngừng ở bên cạnh hắn nổ tan, hắn phảng phất đụng chạm lấy gấp đôi âm tốc lĩnh vực. Sáu trăm Giờ khắc này. Vị này bán thần bạo phát đi ra tốc độ tuyệt đối đạt tới 600 mét mỗi giây cấp độ. Dựa vào loại tốc độ này, giữa hai bên khoảng cách bị hắn khoảnh khắc vượt qua, mà tại song phương còn có 500 mét lúc, hắn ngang nhiên xuất kiếm. Thiết. Thích Ách chiến kiếm ám sát, trong hư không phảng phất tách ra vô tận hào quang. Đây là một môn cùng quang ảnh hoàn toàn phối hợp kiếm thuật, quang mang mãnh liệt chét xạ giống như laser, có thể trong thời gian ngắn đem nhìn thẳng hắn kiếm thuật người thị giác tức đoạn. Nhưng mà, ngay tại Thích Ách tiệm điện tới gần kiếm quang dịu không lúc, lục luyện tiêu động, lôi vân hoành kích. Cái này xưa nay không là hắn chân chính thủ đoạn đây cũng là vì cái gì đế thích thiên tế ra sáu đạo lôi đỉnh chi bản lúc trực tiếp đem hắn loại này theo lý thuyết là lục địa chân tiên công kích mạnh nhất thủ đoạn cho tan rã nguyên nhân hắn chân chính át chủ bài là đại địa đại địa ba động ầm ầm nương theo lấy lục luyện tiêu thân hình khẽ động liền phảng phất địa long xoay người phương viên mười mấy cây số mặt đất kịch liệt cuộn cuộn tựa hồ lại cái gì thái cổ cự thú sắp thoát khốn mà ra mà sông nhất nhanh chính diện đối mặt lục luyện tiêu thích ách rõ ràng phát rất được phương viên mười mấy cây số lớn đất phảng phất triệt để nghiêng ngã xuống tựa như là một toa mười mấy cây số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 Tại trong thống khổ sen lẫn điên cuồng giống lên một tiếng bên trong, hắn kia cường tráng thân thể khổng lồ bị đánh tan trên trời, chết thảm tại chỗ. Trái lại lục luyện tiêu, đặt chân đại địa phương viên hơn trăm mét kịch liệt sụp đổ, thích ách một kiếm bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng cuồn cuộn cắt lên thân thể của hắn, làm cho hắn cương khí hộ thân trận trận tán loạn, gần là xương cốt càng là thừa nhận áp lực thật lớn, suýt nữa không chịu nổi gánh nặng. Nhưng hắn cuối cùng không phải loại kia thể phách cường độ nhiều nhất chỉ tương đương với bình thường thần cảnh bảy tám lần lục địa chân tiên, tại hắn tu hành hệ thống hoàn thành tính chung về sau.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 Đồng thời, kích liệt chưa xuống, cũng lại phi tốc kéo lên. Loại biến hóa này, rõ ràng là một độ người bị thương nặng, nhưng lại mạnh mẽ kích phát khí huyết chi lực không muốn bại lộ tự thân hư nhược tư thái. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Diêm Ma, Tô Gia Hỏa có lẽ còn có thể cẩn thận suy nghĩ một chút nếu như Lục Luyện Tiêu thật như thế không chịu nổi. Ở đâu ra dũng khí bước vào hắc thiết liên minh khiêu khích, nhưng mới rồi Thích Ách hiển nhiên cùng hắn liều một cái ngọc thạch câu phần, Lưỡng bại câu thường, loại cơ hội này chớp mắt là qua, một khi nhường Lục Luyện Tiêu thật thở một ngụm. Bằng hắn kia đạt 629m giây tốc độ,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 làm hỏa diễm nhiệt độ tựa hồ tiêu thăng đến mấy ngàn, gần 10 ngàn độ cấp độ. Chết. Diêm ma bật hơi như sấm. Sát chiêu, ngục diễm ma đau Bành. Cơ hồ tại diêm ma toàn lực đánh giết đến Lục Luyện Tiêu trước người lúc, thân hình của hắn động. Ầm ầm. Hắn chỗ đứng phía dưới đột nhiên nổ vang một trận lôi đỉnh chấn nhân tâm phách. Không đa nghi thần kích phát đến cực hạn diêm ma ngay lập tức ý thức được, đây không phải cái gì tiếng sấm, là tốc độ siêu thanh. Siêu việt âm tốc nổ tàn khí lãng, mà lại, Lục Luyện Tiêu lần này tốc độ siêu thanh trạng thái, nhanh đến cực hạ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 Tựa hồ muốn âm bạo chuyển đến phương hướng triệt để cắn quét. Thừa dịp hiện tại, giết hắn. Diêm Ma giống to. Hắn đều là Tô Gia Hòa, muốn để hắn thừa dịp mình dẫn bạo ma diêm đem lục luyện tiêu tung bay một khắc đối nó hoàn thành một kích chí mạng. Có thể hắn giống to bên trong khóe mắt liếc qua qua đến, lại là Tô Gia Hòa kia tràn ngập rung động ánh mắt. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, kinh hãi quay đầu. Sau một khắc, cùng nhau kiếm quang sáng chói lấp lánh mà tới. Không được. Diêm Ma sắc mặt đại biến, hắn ngay lập tức muốn bất ra nhanh lui lại. Có thể lúc này thể nội khí huyết lại nhận không biết lực lượng quá nhiều, đột ngột vừa loạn. Cứ như vậy chỉ chốc lát hỗn loạn, sát nam mà tới kiếm quang đã xem tầm mắt của hắn hoàn toàn tràn ngập. Máu tươi. Đồng thời, còn có tựa hồ phương xa hậu chi hậu giác truyền đến tiếng oanh minh. Là thân thể đánh vỡ âm bạo tiếng vang. Hắn lờ mở bên trong tựa hồ nghe ra. Oanh minh, ba lần. Ba lần âm tốc? Làm sao có thể? Đây là Diêm Ma ý thức tiêu tán cái cuối cùng suy nghĩ. Trên lý luận ba lần âm tốc là không có ba lần âm bạo. Chương 424, đương thời vô địch. Tô Gia Hỏa vốn cho là mình tu thành bản thần, đứng tại thế gian võ đạo chí đỉnh.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 Còn có thể giải thích là bị lục luyện tiêu che đậy, không thấy rõ một quyền này của hắn mới thật sự là tụ lực một kích, mình va vào vị này, lục địa chân tiên mạnh nhất sát chiêu bên trên. Có thể diêm ma. Dù là có một tiêu chỉ vì cái trước mắt chi tâm, có thể lục luyện tiêu bản thân triển hiện ra tốc độ, lại đủ để cho hắn triệt để sợ hãi. Ba lần âm tốc. Dù là 100 năm trước, vị tiêu danh xưng tốc độ nhanh nhất bán thần đóng ẩn, cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới 2.4 lần âm tốc thôi. Đương thời bán thần bên trong, có thể bước vào 2 lần âm tốc lĩnh vực, thậm chí tiếp cận lĩnh vực này bán thần đều chỉ có hai cái. Gã Á Châu thần thánh giáo quốc đại kỵ sĩ trưởng Gaberien, Hàn Châu lôi đỉnh thần chủ chủ quang, tốc độ đạt 3 lần âm tốc. Nhìn chung hiện tại, vô luận võ đạo tu hành giới hay là huyết mạch tu hành giới, đó căn bản là một cái vô giải số lượng. Có được bậc này tốc độ, lục luyện tiêu muốn đi, không người nào có thể ngăn cản. Vô địch. Chỉ cần hắn không hướng cường giả bày bên trong tụ tập, hắn chính là vô địch tồn tại. Đi. Không có nửa điểm do dự. Ý thức được điểm này, Tô Gia Hòa không có nửa điểm chần chừ, lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng hướng Đế Thích Thiên vị trí phóng đi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch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 làm một trận chiến này vì xây toàn công, chém giết lục luyện tiêu cái này một nhất danh tiếng lớn còn bị diêm ma đoạt đi, tiểu tử này tương lai sẽ không ý hiếp được địa vị mình à? Có thể một giây sau, đảo ngược, lục luyện tiêu thể hiện ra không gì sánh kịp tốc độ, lấy ưu thế tuyệt đối đem vội vàng xuất thủ muốn kiếm tiện nghi diêm ma giết ngược lại khi đến đường cùng. Loại kia tốc độ, đừng nói là tô gia hòa, coi như đế thích thiên vị này đỉnh phong bán thần nhìn cũng là có loại cảm giác tuyệt vọng. Ba lần âm tốc, đây là dây tốc độ phá ngản, hắn thi triển bí thuật, kết lực bộc phát.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 Hắn nửa điểm không có bỏ qua vị này bán thần ý tứ, nương theo lấy dưới chân đại địa luồn xuống, thân hình của hắn hóa thành một vệ kim quang, cực tốc hướng Tô gia hòa bay lượn. Đồng thời, còn giữa không trung, hắn liền trực tiếp tiến vào ba lần siêu thời không trạng thái. Tại lục luyện tiêu thể phách còn mới yêu thánh cấp lúc, hắn mượn nhờ tung hoành kim quang cùng hóa hồng thân pháp, thẳng tốc độ tuyến đã đạt tới 200 đến 240 m giây, ba lần siêu thời không trạng thái xuống, tốc độ lớn nhất có thể tiêu thăng đến 720. Nhưng 720 m/s gặp phải lần thứ hai đánh vỡ bức tường âm thanh, nhận không khí lực cản sẽ trên phạm vi lớn gia tăng lại thêm siêu thời không trạng thái cuối cùng không phải thông thường trạng thái quá nhanh, một chút chi tiết không để ý tới chỉnh thể lên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ảnh hưởng. lại thêm trạng thái chiến đấu lúc không có cất bước ra tốc giai đoạn, ai có thể chân chính đem tốc độ nhảy lên tới đỉnh phong? cho nên hắn biểu lộ ra dây tốc độ chỉ có 629m dưới mắt, theo hắn thể phách cường độ kéo lên, hắn thông thường thẳng tốc độ tuyến nhảy lên tới 240 đến 280m, lại thêm hắn nắm giữ bốn lần siêu thời không trạng thái thẳng tốc độ tuyến nhất nhanh có thể đạt tới 1120m ba lần âm tốc, hư không như giống trên đất bằng dù là bởi vì bốn lần siêu thời không trạng thái không dễ không chế nguyên nhân giờ phút này hắn chỉ là duy trì lấy ba lần siêu thời không trạng thái vẫn tại hai lần âm tốc trở lên tại một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh bên trong hắn cùng tô gia hỏa khoảng cách không ngừng rung ấn lục tông chủ thủ hạ lưu tỉnh. cảm thụ được sau lưng càng phát ra tới gần dọa người khí tức tô gia hỏa không thể không la hét lục tông chủ mỗi lần xuất thủ đều dẫn động lôi vân chỉ sợ là vì che đậy vệ tinh ẩn giấu thực lực chúng ta lập tức liền muốn xông ra lôi vân phạm vi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 bao quát tam hiểu nhất chính diện chém giết bản thần. đang khi nói chuyện, hai người đồng thời tăng tốc độ, tầm mắt thông suốt khoáng đạn. bọn hắn, sông ra nặng nề lôi vân bao trùm phạm vi, mất đi tầng mây ngăn trở, ở vào nhiệt đới hắc sa châu lập tức cho thấy nó tinh không vật lý, sắc trời lớn ánh sáng. cơ hồ tại lục luyện tiêu đuổi giết tô gia hòa sông ra mảnh này tầng mây che đậy phạm vi đồng thời tất cả lợi tại không chế thất, trong phòng chỉ huy nhìn chằm chằm vệ tinh hình ảnh, chờ đợi lấy tình báo mới nhất các đại nhân vật đồng thời mừng rỡ. ra đến rồi, tô gia hòa hiệp thân, chuyện gì xảy ra? lúc trước là đế thích thiên huyền thần, hiện tại tô gia hỏa cũng huyền thân, mà lại nhìn bộ dáng của bọn hắn, bọn hắn đang lần trốn, không rõ ràng, chỉ biết lúc ấy buộc phát một cái đạt 29 vạn trị số năng lực phản ứng, hẳn là lục luyện tiêu tụ lực một kích, trị số này, một cái sơ sẩy đủ để đem một tôn bán thần tại chỗ đánh chết. bất quá nếu như lục luyện tiêu đã dùng xong tụ lực một kích, đế thích thiên đám người hẳn là thừa cơ đặt vững thắng cục mới là, làm sao một bộ chạy trốn chết bộ dáng? Thái Huyền Đế Quốc, Cửu Châu Cộng Hòa Quốc, Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang thậm chí kém một bậc lang đồ đẳng liên bang, thiên triều quốc, hoàng kim đế quốc, gài a nước đồng minh, bao quát xích tinh quốc các quốc gia ở bên trong tất cả cường giả đỉnh cao, từng cái nhìn chằm chọc vào màn hình. Tựa hồ thông qua vệ tinh hình ảnh liền có thể biết rõ ràng đế thích thiên, Tô gia hòa hai đại bán thần một trước một sau chật vật chạy trốn nguyên nhân. Trên thực tế, chấn tướng, sát thực xuyên thấu qua vệ tinh hình ảnh rõ ràng bạo lộ ra. Tô gia hòa xông ra tầng mây bao trùm không đến 3 giây, Lục luyện tiêu thân hình đột nhiên hiện hiện. Mà tại mọi người tầm mắt xuống, song vương cách xa nhau không đến 2000 mét khoảng cách.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 chư chờ chết, giống như lại không có bất kỳ cái gì khả năng đi. Tốc độ ra, Đế Thích Thiên dây tốc độ đạt 608m, Tô Gia Hỏa dây tốc độ đạt tới 466m, mà Lục luyện Tiêu. Nhân viên tình báo xem đến nơi này, ngựa khí có chút dừng lại, 789m. Tĩnh. Đương cái số này bị kiểm trách sau khi ra ngoài, Thái Huyền Đế quốc, cựu Châu Cộng hòa quốc, Thần Thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang những cái kia cường giả đỉnh cao nhóm đồng thời trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mà những cái kia ngay cả lục địa chân tiên, bản thân đều không có thế lực, càng là đầu góc chống giống. Loại tốc độ này Làm sao có thể? Thái Huyền Đế quốc sớm đã bị kinh động, cũng lưu ý lấy hắc thiết liên bang chiến cuộc biến hóa Thái Huyền Đế chủ Tần Vô Tiên ánh mắt có chút ngưng kết. Mà Thạch Thanh Tuần thì là đột nhiên đứng người lên, nhìn chằm chằm trên màn hình giống như kim quang giống như thân hình vài giây sau, lại như là bị rút ra toàn thân chỗ có sức lực bình thường, một lần nữa ngồi xuống. Cuối cùng, cười khổ một tiếng. Loại tốc độ này, có được loại tốc độ này mục tiêu. Khó giải. Thần Thánh giao quốc, bản thân liền có thể đạt tới gần hai lần âm tốc đại kỵ sĩ trưởng Gaberzi thở dài một cái. Tại bên cạnh hắn Phụ trách xích huyện thần châu khu kim bảo đại chủ giáo Venus nhịn không được nói, hắn thi triển, hẳn là đông diệu thần châu danh sương thẳng tắp chạy vội để nhất hóa hồng thân pháp A. Hẳn là dựa vào loại thân pháp này mới có thể bộc phát ra loại tốc độ này. Tô gia hỏa không có khả năng không biết điều này, ngươi nhìn kỹ liền có thể nhìn ra, trên thực tế Tô gia hỏa tại biên độ nhỏ biến hướng, chuyển hướng, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến vị này thiên đạo kiếm tông tông chủ truy kích. Gaborian nói, trong mắt tràn đầy thật sâu kiến kỹ, có được bực này tốc độ kinh người, chỉ cần hắn không phải bước vào cạm bẫy, thân hãm vây quanh, đương kim thế giới. Không có người nào có thể giết đến hắn. Không có người giết đến hắn. Giáo hoàng bệ hạ, cùng nhật nguyện tinh liên bang vị kia cũng không được. Hắn có chút khó có thể tin. Không được. Gà lắc đầu, từ một cái góc độ khác đến nói, thể hiện ra tốc độ như thế lục luyện tiêu. Nữ khí của hắn có chút dừng lại, cuối cùng, nặng nề phun ra bốn chữ, đường thời vô địch. Chương 425, ảnh hưởng. Đường thời vô địch. Đây là một cái đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó hít thở không thông đánh giá. Đường kim thế giới, trên thực tế không chỉ một cường giả bảng xếp hạng nhưng đối với ai xếp tại thứ nhất, một mực tồn tại tranh luận. Giáo hoàng S.C.T. Peter, Thái huyền đế chủ tần vô tiên, lôi đình thần vương chủ quang, tam chiến thần đứng đầu nhật diệu chi quang lìn đồn. Carter cũng bị thần thánh giáo quốc đánh bại cổ lao giáo phái, ẩn thân tại thập nhị đảo bên trong, kim sa đảo thái dương thần mỹ dạ. đây coi như là thế giới cường giả nấp thang thứ nhất. cái này năm đại cường giả bên trong, tần vô tiên cùng lôi đình thần vương chủ quang thuộc về lục địa chân tiên tu hành hệ thống, còn lại lìn đồn, Scteter, mỹ dạ thuộc về huyết mạch nhất đạo tu hành giả. sở dĩ ban thần sẽ so lục địa chân tiên nhiều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 cho dù vị kia bán thần chống được lục luyện tiêu xúc thế một kích, cũng tất nhiên sâu bị thương nặng, hắn lại dựa vào ưu thế tốc độ không ngừng ma diệt. Liền giống bây giờ, vệ tinh hình ảnh lên lục luyện tiêu đối phó tô gia hỏa đồng dạng. Chờ đợi hắn, một con đường chết. Đúng vậy, ma diệt. Lục luyện tiêu giờ phút này chính là dựa vào tốc độ của mình ưu thế, không ngừng ma diệt lấy tô gia hỏa tôn này bán thần. Ba lần siêu thời không trạng thái, nhường tô gia hỏa cơ hồ khó mà né tránh công kích của hắn. Vô tận chi kiếm kia không gì không phá sắc bén, cũng là có thể dễ như trở bàn tay xé rách hắn tất cả phòng ngự.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 Lục luyện tiêu nhưng lại thiểm điện tới gần, vô tận chi kiếm kiếm quang lại lần nữa xé rách thân thể của hắn. Vẹn vẹn mấy phút, tô gia hỏa đã bị lục luyện tiêu dựa vào loại này làm hao mòn chi pháp, hao hết tự thân sở hữu lực lượng, liền ngay cả thần hóa trạng thái đều vô pháp duy trì. Lục luyện tiêu, tô gia hỏa phát ra kêu rên tuyệt vọng. Sau một khắc, hắn trơ mắt nhìn lục luyện tiêu lại lần nữa tới gần, kiếm quang sáng chói trong chốc lát đem tầm mắt của hắn toàn bộ tràn ngập. Suy, huyết quang bắn ra, tô gia hỏa tôn này bán thần tính cả đầu lâu ở bên trong nửa người trên toàn bộ bị xé thành phân vụn.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 một hồi lâu, vị này có đông diệu thần châu đệ nhất cường giả danh hiệu thái huyền đế chủ mới chậm rãi nói, ngay hôm đó lên điều chỉnh đối đại hạ quốc xét lược, chấp hành không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. thạch thanh tuyền, đàm tiên sơn, hải đông thanh đám người ánh mắt đồng thời rơi xuống tần vô tiên trên thân, mặt khác có hai chuyện lập tức điều tra rõ ràng. thạch thanh tuyền chờ người tỉnh lại một chút tinh thần. chuyện thứ nhất, biết rõ ràng khoảng thời gian này thiên đạo kiếm tông vì sao lại nhất khẩu khí sinh ra hơn mười vị hư cảnh. ta vừa vặn muốn đi hạ quốc trò chuyện tinh châu, bạch diệu châu một chuyện, ta sẽ đích thân phụ trách theo vào việc này. thạch thanh tuyền nói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 Hắn ngừng một hồi lâu. Thang đến ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống trên người hắn lúc, hắn mới một lần nữa nói, "Nó Sơn chi thạch có thể công ngọc, như là đã xác định tu thần chi đạo hữu hiệu, lục luyện tiêu càng là bằng vào pháp này tại ngắn ngủi mười năm có được bậc này thành tựu, như vậy, chúng ta nên tiến hành bắt trước, thậm chí sửa cũ thành mới, nếu không, chúng ta cách lục luyện tiêu trên lệnh sẽ càng lúc càng lớn." Thạch Thanh tuy nghe, nao nao, một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng, "Đế chủ, ngươi, ý của ngươi là bắt trước lục luyện tiêu?" "Phạt ca." Đàm Tiên Sơn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 công bằng công chính, lại bắt đầu nói từ đâu? Đang Thiên Sơn, Hải Đông thanh chờ người ngay cả vội túi đầu xác nhận. Sợ tốc độ chậm, bị đế chủ đại nhân nhìn ra trên mặt bọn họ biểu lộ quỷ dị. Bất quá, quỷ dị sau qua, bọn hắn cũng là tỉnh táo lại đi suy nghĩ phương pháp này tính khả thi. Tựa như đế chủ nói, ngay cả lục luyện tiêu vị này có thể tương đương thời đệ nhất cường giả đỉnh tiêm tồn tại đều thời khắc không quên phát ca soạn, cùng dân cùng vui, bọn hắn lại có cái gì không bỏ xuống được tư thái? Cựu Châu Cộng Hoa Quốc, đồng dạng là giả lập phong họ, vô luận như thế nào đều muốn lấy được hoàn chỉnh tín ngưỡng tu thần pháp. Hoàng Thụy nôn từ chuẩn sắp nói, tu dưỡng tu thần pháp chính là lần tiếp theo thế giới cách cục biến hóa đầu gió. Tại khoa kỹ mà nói, tương đương với điện lực cách mạng. Tại tu hành đến nói, tựa như tu tiên tri đạo sinh ra, cũng như ngàn năm trước võ đạo của khởi. Nắm giữ tu thần liền có thể nắm giữ tương lai. Trong phòng họp trừ Hoàng Thụy bên ngoài, Nam Kiếm Thần Hoa Kỳ Lân, Bắc Đao Thánh Triệu Trấn Quốc cũng ở trong đó. Ngoài ra còn có Bao Quát Giang Thanh Ý, ý Nhậm Tiên Hiệp, tại Hoa Thiên, Gia Cát Minh ở bên trong một hệ liệt thánh giả cấp cường giả, Cựu Châu Đại Quốc, bên mông cao thủ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 duy nhất phương pháp chính là cố gắng gấp bội, phấn khởi tiến lên may mắn là chúng ta cựu châu là toàn cầu nhân khẩu nhiều nhất quốc gia chỉ cần chúng ta hiện tại quyết trí tự tưởng phương diện tốc độ còn kịp hán để hoa kỳ lân triệu chấn quốc chờ người rơi vào trầm tư trên thực tế nhìn tháng trước thiên đạo kiếm tông nhất khẩu khí hiện ra 14 tôn hư cảnh liền có thể phát giác tu thần nhất đạo hẳn là vẫn tồn tại chúng ta không biết cái khác ứng dụng hoàng thủy nói còn nặng bổ sung một câu ta có thể không tin bị lục luyện tiêu tạo nên là giả cảnh người mỗi một cái đều có tiên thiên đạo thể lời nói này để hoa kỳ lân Triệu Chấn Quốc hai người liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, sắp thực hẳn là đi một chuyến hạ quốc. Lục Luyện Tiêu hiện tại đến lục địa Chân Tiên cảnh giới, đây đã là Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện có khả năng đến nơi cực hạn, mặc dù hắn nắm giữ lấy tu thần chi pháp, có thể ta cho rằng, loại cường độ này cũng đã là Lục Luyện Tiêu có khả năng đạt tới cực hạn, điểm này, từ hắn quang minh chính đại bại lộ mình, không còn lựa chọn ẩn tàng, liền có thể nhìn ra một hai. Triệu Chấn Quốc nói, mà lại, chúng ta chỗ thu tập được tất cả có quan hệ với tu thần nhất đạo tư liệu đều biểu hiện tu thần nhất đạo, cũng không có mở ra chân tiên trở lên con đường.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 Nàng một đạo tiến về, có thể đánh giá gia lục luyện tiêu tại cùng chúng ta giao dịch bên trong phải trang nói dối. Hoàng Thụy nhẹ gật đầu. Tiên đạo thời kỳ cuối, Phật đạo đại hưng, càng có uy danh hiển hách sáu đại thần thông. Bất quá Phật đạo cuối cùng không địch lại võ đạo, từ đầu đến cuối bị áp chế. Chăm năm trước vì kéo dài truyền thừa, càng cấu kết thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang yêu mà, thế là đương thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang thối lui về sau, Phật đạo triệt để tiêu vong sau đó thanh toán bên trong. Phật đạo dù vong, có thể nổi danh nhất sáu đại thần thông lại có chỗ lưu lại. Hạ quốc thần thông tông sở di lấy thần thông mệnh danh cũng là bởi vì được đến thiên nhãn thông, thiên Nhĩ thông, cùng thiên tâm thông ba môn thần thông. năm đó hứa thế an biết được lục luyện tiêu thính lực kinh người lúc, còn từng thay lục luyện tiêu từ thần thông tông hối đái thiên Nhĩ thông, muốn để hắn thông qua thính lực tìm kiếm ưu minh chi môn trong hầm mộ ưu minh thú. bất quá sáu đại thần thông tại ngàn năm trước tu thành cao tăng liền lác đác không có mấy, người đời sau thông qua sao chép, thất thần thông tinh túy, tu thành người lác đác không có mấy. cùng loại với vân khanh bậc này tu thành thiên tâm thông người, toàn cầu sợ là không đủ một chỉ số lượng. một đoàn người đang thương lượng lấy cuộc giao dịch này chi tiết lúc. Gia Cát Minh phảng phất thu được tin tức gì, nói một tiếng, Thần Thánh Giáo Quốc Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang cao tầng có tiếng gió truyền tới, bọn hắn từ bỏ Hát Thiết Liên Minh, rất nhanh liền sẽ lên tiếng khiển trách Hát Thiết Liên Minh tập kích khủng bố, cũng đối Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ hành vi giúp đỡ ủng hộ. Ừm. Hoàng Thụy, Hoa Kỳ Lân, Triệu Chấn Quốc chờ người giật mình, bọn hắn thế mà không có đi cho Hát Thiết Liên Minh sơn ga, cũng không có thừa cơ phát phát động chiến tranh, đem Thiên Đạo Kiếm Tông bóp chết tại trong nôi. Không có. Gia Cát Minh nói, lục luyện tiêu giờ phút này bảy gia cường đại có thể sương vô địch Thần Thánh Giáo Quốc.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 Quân đội xuất thân triệu chấn quốc cũng nghĩ qua loại chiến thuật này, nhưng quá xa xỉ. Bọn hắn cho rằng để thần cảnh phụ trách chui vào đánh lén hiệu quả càng tốt hơn. Thần thánh giáo quốc nhật nguyện tinh liên bang tại hắc sa châu bên trên lui rồi. Hoàng Thụy lẩm bẩm nói: tại không có cách nào có thể chế hành được lục luyện tiêu trước, nghĩ là như thế. Gia cắt Minh nhẹ gật đầu. Hoàng Thụy ánh mắt dần dần lăng lệ, hắn càng phát ra tin tưởng vững chắc, tu thần chi đạo chính là lần tiếp theo tu hành cách mạng. Ai có thể tại tu thần nhất đạo chiếm cư thiên cơ, ai liền có thể ngồi hưởng tương lai. Việc này không nên chầm chệ lập tức tổ kiến sứ đoàn, viếng thăm hạ quốc. Chương 427, tối đầu. Hắc Thiết Liên Minh thủ đô. Chí Cao Nghị Hội. Sắt thực nói, là Chí Cao Nghị Hội sau một tòa cung điện. Đây là Hắc Thiết Liên Minh minh chủ, mảnh này quốc gia người thống trị cao nhất, đế thích thiên nơi ở điểm. Tòa này chiếm diện tích gần 20 cây số vương cung điện, đã có khổng lồ viện lập bảy, cũng có đủ loại lâm viên, du lịch hồ, già sơn. Về phần thợ tiểu hoa, người làm vườn, tôi tớ, thị nữ, càng là hàng ngàn hàng vạn. Lúc Luyện Tiêu thân hình trong hư không lướt qua một tầng màu trắng khí lãng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 cùng kia cái nam tử trung niên mất đi đầu lâu, bị gió lốc tung bay thân thể. ta tôn trọng ngươi lời thề. lục luyện tiêu nói một tiếng. sau đó trực tiếp bước vào tòa này rõ ràng dùng cho chữa vật cung điện. bước vào cung điện, đủ loại châu đáu đồ trang sức, sơn hải kỳ trân, sáng rõ người cơ hồ không rời nổi mắt. trong này bất luận một cái nào đồ vật cầm đến ngoại giới đi, giá cả chí ít một ngàn vạn cất bước. bất quá lục luyện tiêu liếc mắt nhìn về sau, trực tiếp đi hướng cung điện nội bộ. cung điện nội bộ, đủ loại quý báu chi vật đồng dạng không phải số ít, bất quá trùng loại lại là từ châu đáu kỳ trân dần dần chuyển hóa thành công pháp bí tịch cùng tài nguyên tu luyện lục luyện tiêu liếc nhìn một phen những công pháp này bí tịch tài nguyên tu luyện đối thần cảnh đến nói đều gọi bên trên chân quý có thể đối hư cảnh đến nói bình thường chớ nói chi là giống đế thích thiên dạng này đỉnh phong bán thần ngươi nói đế thích thiên là tiến vào một tòa thành thị sau trực tiếp biến mất trong lúc đó ngươi không có quan chắc đến năng lượng của hắn phản ứng trở về trí cao nghị hội lục luyện tiêu nói Tông chủ chúng ta đã triệu tập tất cả vệ tinh điều tra tung tích của hắn có thể vẫn không có tìm được tung tích của hắn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 là nam tử vẫn không nói gì, lục luyện tiêu ánh mắt đã rơi xuống hắn đeo trên người một cái hình chiếu dụng cụ bên trên kết nối truyền tin của hắn, ta muốn nhìn một chút hắn muốn nói gì. Nam tử ngựa bên trên thao tác, không bao lâu một thân ảnh đã từ dụng cụ bên trong bắn ra mà ra, chính là hắc thiết liên minh minh chủ đế thích tiên, vị này bán thần đỉnh phong hắc sa châu kẻ thống trị sắc mặt nguyên vốn có chút khó coi, nhưng khi phát giác được hình chiếu nghi kết nối, cũng nhìn thấy lục luyện tiêu về sau, hay là rất nhanh gạt ra một cái tiêu dung, chỉ là hắn tựa hồ thật lâu không có hướng người cười làm lành nguyên nhân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 cũng không dám. ba cái yêu cầu, ngươi nói, thứ nhất, Hát Thiết Liên Minh thừa nhận sai lầm của mình, cũng hướng Ta Hạ Quốc, hướng Thiên Đạo Kiếm Tông xin lỗi. đây là tự nhiên. Đế Thích Thiên nhẹ gật đầu. thứ hai, Hát Thiết Liên Minh tất cả quan khẩu cần đối Hạ Quốc mở ra, kinh tế, văn hóa các loại đại lĩnh vực được hưởng đi đầu quyền. Hạ Quốc người tại Hát Thiết Liên Minh làm việc, sản xuất, Hát Thiết Liên Minh pháp luật không có quyền quản hạn, Ta Hạ Quốc tự có pháp luật chế tài. cái này, Đế Thích Thiên do dự một lát, nói, Hát Thiết Liên Minh mặc dù là một quốc gia nhưng trên thực tế lại là một cái lỏng lẻo liên minh cơ cấu ta có thể đáp ứng lục tông chủ nhưng một chút thành thị bộ lạc vạn nhất phạm phải sai lầm dẫn đến hạ quốc người tổn thương có phạm nhân sai hạ quốc có quyền phái người áp dụng trừng trị đem kẻ phạm tội nó đem ra công lý hắc thiết liên minh chỉ cần tiến hành phối hợp là đủ lục luyện tiêu nói đế thích thiên trong mắt quang mang lấp lóe lục luyện tiêu yêu cầu coi trọng đem hạ quốc người tại hắc thiết liên minh địa vị tăng lên tới đặc thù đám người tình trạng có thể hắc thiết liên minh hoàn cảnh cùng hạ quốc có thể không giống nhau đây là một cái tuân theo luật rừng thế giới Lục luyện tiêu thật sự cho rằng dựa vào mình một người liền có thể để Hát Thiết Liên Minh tất cả bộ lạc thành thị ngoan ngoãn nghe lời, có thể không dễ dàng như vậy. Nếu như hắn thật phải người tiến vào Hát Thiết Liên Minh trắng trợn phát triển, có hắn gieo do gạt báo thời điểm, ta có thể đáp ứng. Tốt, tiếp xuống chính là điểm thứ 3. Lục luyện tiêu nói, Hát Thiết Liên Minh nhất định phải cho các ngươi sở tác sở vi làm ra bồi thường, vô luận là dựa theo tu hành giới ngang nhau trả thù nguyên tắc, hay là các ngươi Hát Thiết Liên Minh nội bộ quy tắc, người thắng đem hưởng, có thất bại người hết thảy quyền lợi. Nghĩ đến phần này quyền lợi bao quát gạ rụa ạ thần miếu. Dạ Xoa Thần Miếu địa bàn đi. Lời này vừa nói ra, Đế Thích Thiên đổi sắc mặt. Gã dù Ạ Thần Miếu, Dạ Xoa Thần Miếu nguyên bản đều là hiệu lực tại thế lực của hắn, đối tại thế lực của mình, hắn Đế Thích Thiên từ trước đến nay bỏ được. Bởi vậy, gã dù Ạ Thần Miếu cùng Dạ Xoa Thần Miếu khu không chế gần 200 vạn cây số vuông, nhân khẩu cũng là đạt tới hơn 2 ức. Lục Luyện Tiêu nếu như muốn chiếm cứ cái này hai đại thần miếu địa bàn, tương đương với tại Hắc Thiết Liên Minh ở trong đặt chân vững vàng, đem nghiêm trọng uy hiếp được hắn đối Hắc Thiết Liên Minh thống trị. Mấu chốt là, cái này hai tòa thần miếu lãnh địa cách chi cao nghị hội không xa, thẳng tắt khoảng cách chỉ có một ngàn cây số điểm này khoảng cách đối lục luyện tiêu đến nói không đến 1 giờ liền có thể vượt qua quá gần như có gai ở sau lưng lục tông chủ đế thích thiên đang muốn nói cái gì lục luyện tiêu nhưng lại lần nữa mở miệng nói đương nhiên chúng ta hạ quốc nhưng không có nhập chủ hất thiết liên minh trưởng khống hất xa châu ý tứ lại thêm gạ rủ ạ thần miếu cùng dã xoa thần miếu khống chế khu vực cách chúng ta hạ quốc đường biên giới lại quá xa chúng ta nghĩ nghĩ hay là có ý định cùng các ngươi hất thiết liên minh tiến hành địa bàn đội thành đúng đúng đúng đội thành tốt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 Nhưng nhân khẩu lại cũng không chiếm ưu, tòa này hành tỉnh tổng nhân khẩu không đến 100 triệu, ngay cả gạ dụ ạ thần miếu, giá xoa thần miếu khu khống chế một nửa cũng chưa tới, lại thêm cảnh nội nhiều sơn, kinh tế là hậu, ta cũng không cho rằng giá trị của nó sẽ so gạ dụ ạ thần miếu, giá xoa thần miếu khu khống chế cao hơn." Lục Luyện Tiêu nói. Đế thích thiên rất nhanh cùng bên cạnh người thương nghị, mà Lục Luyện Tiêu thì là bổ sung lại một câu, "Nếu như ngươi không hài lòng, vậy liền gạ dụ ạ thần miếu cùng dạ xoa thần miếu khu khống chế tốt, ta ngẫu nhiên chạy đến bên này đến xem thử, dù sao cũng không bao lâu." Đế Thích Thiên lúc này đã thoáng hiểu rõ lưỡng địa giá trị, Song phương sắc thực tám lạng nửa cân, liền hắn vội vàng nói, đổi, chúng ta đổi. Liên hạ xạ hành tình. Lục luyện tiêu khẽ vút cằm, rất tốt, thật cao hứng chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Đế Thích Thiên trên mặt tích tụ ra một cái tiêu dung, hôm nay hơi mệt chút, ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền sẽ trở về Hạ quốc, hy vọng một đêm này sẽ không nhận cái dậy. Lục luyện tiêu nói, Đế Thích Thiên rất rõ ràng Lục luyện tiêu chờ lâu một đêm nguyên nhân, cứ việc có chút thì đau, nhưng có thể toàn thân trở ra đã coi như là kết quả rất tốt, vượt ngoài thân không lo được nhiều như vậy. Trúc Lục Tông chủ có thể có cái mỹ hảo ban đêm. Lúc trước nhìn Tây Du ký cảm thấy hầu tử định trụ thất tiên nữ thế mà liền lựa chọn ăn quả đảo. Hiện tại xem ra không có vấn đề gì cả. Tại ăn Bàn Đảo pháp lực đại tăng, thọ cùng trời đất, cùng bảy vị tiên nữ ở giữa tiến hành lựa chọn, chân chính lựa chọn chính xác là cái gì đây? Chương 428 Đại thắng. Phương Thiên Lân, Tô Ngọc Trẩm mang theo cả đám người đến nơi Hắc Thiết Liên Minh Thủ đô, tại Chí Cao Nghị Hội ở trong chuyển các loại vật tư, tài nguyên, chuyển suốt cả một buổi tối. Lục luyện tiêu ở bên phụ trợ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 đợi đến lục luyện tiêu triệt để rời đi hấp thiết liên minh cảnh nỗi lúc, từng vị các tôn giả mới một lần nữa thu được trí cao nghị hội gửi tới tin tức, tổ chức hội nghị nửa giờ sau, giả lập trong phòng họp, từng vị các nghị viên nhao nhao hiện thân, số lượng không thế nào giảm bớt, chỉ là tất cả mọi người trầm mặc, thỉnh thoảng còn hướng chống không ba vị phó minh chủ chỗ ghế liếc mắt nhìn, ống ngong. Lúc này minh chủ trên bàn tiệc đế thích thiên thân hình bắn ra ra, bất quá cho dù vị này minh chủ đến trong phòng họp vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu mới từ vị này minh chủ tự mình lên tiếng.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 Ta Trần Thuật chỉ là cá nhân ta ý kiến, tất cả mọi người có thể tiến hành tự do lựa chọn, không gia nhập người, có thể trực tiếp rời khỏi." Đế Thích Thiên Thản nhiên nói. hiện nhiên, hắn không muốn cùng những tôn giả này làm một trận. Hắc Thiết Liên Minh năm đó thành lập ý nghĩa là vì bảo đoàn sưởi ấm. Nhưng bây giờ, Lục Luyện Tiêu một người liền trực tiếp đem Hắc Thiết Liên Minh áp đảo, bảo đoàn hiển nhưng đã lấy không được ấm. Dưới loại tình huống này, thân là đỉnh phong bán thần Đế Thích Thiên tự nhiên đến nghĩ cách vì chính mình kiếm chắc lớn nhất lợi ích. "Tốt, ý kiến của ta Trần Thuật hoàn tất, không nguyện ý gia nhập Hắc Thiết Vương quốc người, có thể tự hành rời khỏi."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 Trải qua trận này, Hạ quốc tại trên quốc tế địa vị tất nhiên như mặt trời ban trưa, cùng loại với dạng này cỡ trung tiểu quốc gia, một cái hư cảnh chấp kiếm giả đi qua, bọn hắn đều phải cả nước đó lấy. Giống Lục luyện tiêu lần thứ nhất đi Nhật Nguyệt Tinh liên bang lúc, ngay cả thấy một chút đại tập đoàn chủ tịch, trùng súng ống đạn dược, đều phải dựa vào người dẫn tiến sự tình, càng là lại sẽ không phát sinh. Lục luyện tiêu một đoàn người rất nhanh vượt qua giản quốc, trở về trong nước. Tựa hồ là biết được Lục luyện tiêu về nước, trên đường đi, Phạm Lạc có chút thân phận người đều đường hẻm đo lấy. Chờ chờ lại Thiên Hải thị lúc, cả tòa thành thị càng là giăng đèn kết hoa cái này hay là bởi vì thời gian quá mức ngắn ngủi duyên cớ, không kịp quá nhiều trang trí. nếu không lúc này thiên hải thị tuyệt đối sẽ so với năm rồi còn muốn náo nhiệt. thiên đạo kiếm tông cổng, vương đạo đỉnh, vạn vật sinh, cùng một hệ liệt hư cảnh chấp kiếm ứng giả, thần cảnh trưởng lão, hết thảy mong mỏi. khi thấy đội xe sau khi đến, thiên đạo kiếm tông các đệ tử đã không nhịn được phát ra nhiệt liệt gieo họ. tông chủ văn thắng, thiên đạo kiếm tông văn thắng, cùng loại gọi không ngừng trong đám người tiếng vọng liên tiếp, thậm chí thông qua những đệ tử này truyền bá, khuyết tán đến toàn bộ thiên hải thị, khiến cho thiên hải thị lâm vào một mảnh náo nhiệt hải dương. Hạ quốc hướng Hắc Thiết Liên Minh tuyên chiến một chuyện mọi người đều biết. Đây là Hạ quốc lập quốc đến nay trận chiến đầu tiên. Mà Hạ quốc dân chúng đối Hắc Thiết Liên Minh ấn tượng, nghèo khó, lạc hậu, an lông ở lỗ, tựa như dã thú. Nhưng còn có một chút, đó chính là Cường Đại. Đương Thời năm đại một trong siêu cấp cường quốc, dã man mà cường đại. Giống hàng xóm của bọn họ Giản quốc, liền bị hại nặng nề. Bởi vậy tại Hạ quốc cùng Hắc Thiết Liên Minh khai chiến lúc, dân gian tràn ngập một loại hoảng loạn không khí, một chút nguyên chưa triệt để tiêu trừ đại thương thế lực, thậm chí dần có dần ngoi đầu lên chi thế. Bất quá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 Hạ quốc mặc dù là tại đại thương cơ sở bên trên thành lập, có thể bởi vì mất đi Tinh Châu, Bạch Điểu Châu nguyên nhân, thực tế khu không chế chỉ có hơn 8 triệu cây số vuông. Dưới mắt 400 vạn cây số vuông gia tăng. Cái này tương đương với gia tăng hạ quốc gần một nửa quốc thổ diện tích. Khải cương thác thổ. Bất thế chi công. Tất cả mọi người không biết nên như thế nào hình dung trận này huy hoàng đại thắng mang tới ảnh hưởng. Bọn hắn có thể làm, chỉ có điên cuồng tiêu to, phát tiết lấy vui mừng trong lòng cảm giác, cảm giác tự hào, đồng thời hướng xung quanh tất cả mọi người tuyên truyền, huyền diệu cái này hạ quốc tiến quốc đến nay nhất tin tức tốt. Tông chủ, Vương Đạo Đình giờ khắc này cũng là không tiếp tục trực tiếp sưng hô Lục luyện tiêu danh tự, mà là dùng một loại tôn kính bên trong mang theo thổn thức ngựa khí nói tốt mỗi một lần, ngươi đều có thể mang cho ta khó nói lên lời kinh hỉ. Ta nói qua, Thái thượng trưởng lão chỉ muốn lựa chọn tin tưởng ta liền có thể. Lục luyện tiêu mỉm cười nói, một trận chiến này đánh tốt. Vương Đạo Đình bên cạnh bạn vật sinh có chút phân chấn nói, một trận chiến này trực tiếp đánh ra Hạ quốc lực ứng tụ, đánh ra Hạ quốc cảm giác tự hào, đánh ra Hạ quốc chân chính lập quốc căn cơ, đánh ra Hạ quốc dân tâm sở hướng. Một trận chiến này qua đi.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 Còn là sinh hoạt tại hạ quốc thống trị xuống an toàn yên ổn. Còn muốn chọn sao? Ta nhìn, có thể trực tiếp đem một ngày này thiết lập cho chúng ta hạ quốc một cái ngày lễ, khắp chốn mừng vui." Một bên vương thừa tiên đề nghị. "Có thể." Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. "Hạ quốc xác thực cần một điểm mình ngày lễ, lấy ra tăng văn hóa nội tỉnh, quốc dân lực hướng tâm. Trải qua một trận chiến này, thế nhân đã chứng kiến chúng ta hạ quốc cường đại, điểm này từ cựu Châu, Thái Huyền Niao niao điều động sứ đoàn liền có thể nhìn ra một hai, liền ngay cả chú chúng ta hạ quốc Nhật Mật Tinh Liên Bang."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 Là Nhi tử Lục Thanh Bình thanh âm. Thái thượng trưởng lão cùng Hứa tông chủ đến rồi. Lục Luyện Tiêu hơi kinh ngạc, nhưng hắn hay là rất nhanh để tay xuống bên trên sự tỉnh, đi xuống lầu. Trong viện, Vương Đạo Đình đang cùng Lục Thanh Bình vui cười. Nhiễm Thanh Ti thì làm hai vị tông môn trưởng bối chuẩn bị nước trà điểm tâm. Thái thượng trưởng lão, Hứa tông chủ. Lục Luyện Tiêu cùng hai người lên tiếng chào. Tông chủ. Vương Đạo Đình cùng Hứa Thế An trả lời một tiếng. Lục Luyện Tiêu nhìn lấy bọn hắn có chút thận trọng bộ dáng, có việc. Vương Đạo Đình cùng Hứa Thế An nhẹ gật đầu. Lục Luyện Tiêu thấy thế, nói một tiếng, ở trong đó đàm, đang khi nói chuyện, mấy người tiến lục luyện tiêu thư phòng. Lục tông chủ Hứa Thế An cân nhắc một chút hôn nữ, do dự một lát, nói, "Chúng ta muốn đem Hỗn Nguyên tông từ Xích Tinh quốc rời trở về." Ừm. Lục Luyện Tiêu ánh mắt lập tức rơi xuống Hứa Thế An cùng Vương đạo đỉnh trên thân. Năm đó hắn để Hỗn Nguyên tông tiến về Xích Tinh quốc là bởi vì trong mộng cảnh chiến tranh chẳng cảnh, một hồi chiến hỏa sẽ hủy diệt toàn bộ thiên hải thị. Căn cứ hắn tính ra, chiến tranh lúc bộc phát ở giữa hẳn là tại ngay lúc đó 10 đến 15 năm về sau cũng chính là năm 2025 đến năm 2030 giai đoạn này. Nhưng bây giờ Thiên Hải thị đã khác biệt dĩ vãng. Không chỉ kẻ thống trị từ đại thương biến thành hạ quốc, nhắc lên chiến tranh kẻ cầm đầu Thái Huyền Đế quốc cũng đã cùng hạ quốc ký tên không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, song phương chung sống hòa bình, để tỏ lòng thành ý, bọn hắn càng muốn trả lại Tinh Châu cùng Bạch Điểu Châu. Nói một cách khác, tương lai đã phát sinh cải biến. Điểm này, từ hắn nhưng trong năm này lại không có mơ tới cái kia mộng cảnh liền có thể nhìn ra một hai. Dưới loại tình huống này, Hứa Thế An muốn đem Hỗn Nguyên tông từ xích Tinh quốc rời trở về hắn cũng không cự tuyệt. chỉ là huân nguyên tông muốn rời trở về ta tự nhiên hai tay hoang lên huân nguyên tông sơn môn ta cũng một mực giữ lại đồng thời còn xây dựng thêm một phen hứa tông chủ cùng trong tông môn các sư huynh sư đệ có thể trực tiếp vào ở lục luyện tiêu cười nói lục tông chủ lưu tâm bất quá ta lần này đến đây chủ yếu là muốn cùng lục tông chủ nói một chút hai chúng ta tông dung hợp vấn đề hứa thế an nói hít sâu một hơi cũng không chần chừ thừa nước đục thả câu nói thẳng trên thực tế sớm tại thật lâu trước ta liền đã cân nhắc qua vấn đề này bất quá ta nghĩ không ra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 Thư cảnh, càng là vô số kể, nhất là Lục tông chủ ngươi. Hắn nhìn xem Lục Luyện Tiêu, Lục tông chủ thành tựu hiện tại, cho dù so với chúng ta Hỗn Nguyên Tông Khai Sơn tổ sư đến cũng là không chút thua kém, thậm chí còn có khi còn hơn, tương lai, ngươi thậm chí có thể siêu việt Hỗn Nguyên Tử tổ sư, chứng đạo chư tiên, trở thành so sánh thượng cổ tiên thần nhân vật, dưới loại tình huống này, chúng ta lại để cho Thiên Đạo Kiếm Tông nhập vào Hỗn Nguyên Tông, kia là không biết tốt xấu, mà Hỗn Nguyên Tông đi theo Lục tông chủ bực này tại thế tiên thần nhân vật bên người, mới có thể ủng có vô hạn tương lai. Lục Luyện Tiêu nhìn xem Hứa Thế An,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 Cho tới nay, ta đều cho rằng Thiên Đạo Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Tông chính là một cái chính thể, chúng ta song phương không phân khác biệt, Thiên Đạo Kiếm Tông dung nhập Hỗn Nguyên Tông cũng tốt, Hỗn Nguyên Tông dung nhập Thiên Đạo Kiếm Tông cũng được, đều sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tông môn hạch tâm truyền thừa. Lục Luyện Tiêu nói đến đây mỉm cười, "Đừng quên, liền ngay cả ta vị này Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ, chủ tu cũng là Hỗn Nguyên Tông chấn tông công pháp Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, bởi vậy, đối hai tông dung hợp, ta vui lòng cực kỳ." Lục Luyện Tiêu mà nói để hứa thế an, Vương Đạo Đình hai người đồng thời lộ ra vẻ tươi cười. Tư ở hiện tại quốc tế thế cục nguyên nhân,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 hiện tại có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa đều là cựu châu thái huyền thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang như thế đỉnh tiêm đại quốc lại không tốt cũng là giống như lang đồ đằng liên bang thiên trượng quốc hoàng kim đế quốc gai ả đồng minh loại này có lục địa chân tiên bán thần tọa chấn cỡ lớn quốc gia Xích tinh quốc ẩn ẩn đều có chút không ra gì giữa hai bên hữu hảo quan hệ hoàn toàn dựa vào huân nguyên tông tại gắn bó dưới mắt huân nguyên tông cũng đi có thể đoán trước sixing quốc cùng hạ quốc quan hệ giữa thế tất theo thời gian trôi qua mà lờ nhạt trong lúc nhất thời chương chính phong vị này thiên phong thánh điện điện chủ thậm chí có loại mình sắp bị ném bỏ ưu bán. hết thảy vấn đề khác nhau đều bắt nguồn từ tự thân không đủ cường đại as nói là coi giống trong mơ ta coi thì lắm vì giấc mơ đó qua đệ đệ mẩn mà nó có biết đã thế nhìn có vẻ mẩn vô địch nhưng những cái trong lịch sử mới xuất hiện có một tí còn dài a chương 430, giao dịch thiên đạo kiếm tông cùng hồn nguyên tông dung hợp mười phần thuận lợi đương nhiên tại thiên phong thánh điện mãnh liệt yêu cầu xuống hồn nguyên tông không thể hoàn toàn chuyển về đến vẫn lưu lại một phần nhỏ tại xích tinh quốc cảnh nội mặc cho ai nấy đều thấy được Thiên Phong Thánh Điện nhiệt tình giữ lại là không nghĩ đoạn mất cùng Thiên Đạo Kiếm Tông cái tầng quan hệ này loại này nhiệt tình lãnh ngộ so với huấn nguyên tông năm đó ở Xích Tinh Quốc đặt chân lúc gian nan, trên lệch sao mà chi đại lục luyện tiêu lúc này đã đem tông môn dung hợp một chuyện giao cho hứa Thê An vạn vật sinh phương Thiên Lân mấy người đi phụ trách chính hắn thì là tại Thiên Đạo Kiếm Tông nội bộ vì hoàn thiện mới tín ngưỡng tu thần chi pháp làm chuẩn bị cựu Châu Cộng Hòa Quốc sứ giả đoàn bái phòng thời gian đã định ra đến liền tại một tháng sau.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 Nang Lơm mở có thể phát giác được Hạ quốc dân chúng tâm thần bên trên đối loại này cồn nhật đã có chút mọi vịnh, nhưng khi hòa bình chi quang vang lên lúc, bọn hắn vẫn sẽ đầu nhập diệt hết, tiêu hao tinh lực của mình, tâm lực. Sắp thực có vấn đề. Hoa Kỳ lân nói, ta cố ý tìm vị này lục tông chủ phát qua ca khúc nghe qua, hắn tựa hồ cố ý viết một chút rất khó nghe ca, kích thích những người khác chẳng ghét, bài xích cảm xúc, mà hậu kỳ, hắn loại nhạc khúc đại thành, ca khúc không chỉ có thể có dễ nghe, êm thay đặc tính, cảm xúc kích phát bên trên cũng là làm đến cực hạn, để người không tự chủ được đắm chìm trong đó, hoặc buồn hoặc vui, trưởng không người khác sướng vui giận buồn loại pháp môn này, cảm giác cùng loại với tà ma chi đạo, Vân Khanh đạo. Hoa Kỳ lân nhẹ gật đầu. Một lát, hắn lại thở dài một cái, nhưng phương pháp của hắn so với huyết mạch một đạo những cái kia chân chính yêu ma đến ôn hòa nhiều, mà lại tính nguy hại cũng nhỏ hơn nhiều, hai hại lấy nó nhẹ, bởi vậy, tu thần chi pháp, chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp thu hoạch. Vân Khanh trầm mặc một lát, đi theo nhẹ gật đầu. Tu thần nhất đạo mấu chốt chính là cảm xúc của mình, Lục Luyện Tiêu có được một nước 1400 triệu nhân khẩu, lại lấy bậc này pháp môn dẫn đạo hắn người cảm xúc, khó trách những năm này tu luyện đột phi manh tiến. Hoa Kỳ lần nói, nếu như từ hắn tuyên bố ca khúc thứ nhất đến suy tính, hắn tại tu thần nhất đạo đắm chìm đến nay đã có 15 năm, sợ rằng chúng ta tại 3 năm trước đây bắt đầu phấn khởi tiến lên, nhưng chúng ta vẫn lạc hậu hắn 12 năm. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn vẫn còn bảo lưu lấy một kia Ngây Thơ Vân Khanh, cho nên lần này giao dịch cấp bách, dù là trả giá lại đại đại giới chúng ta cũng nhất định phải thu hoạch được hoàn chỉnh nhất bản tu thần chi pháp. Ta biết." Vân Khanh nhẹ gật đầu. Trước đoàn xe đi, rất nhanh đến nơi bên ngoài tuyên bộ chỗ trong đại lâu. Từ vạn vật sinh thay thế lục luyện tiêu dưới lầu nghênh đón Hoa Kỳ lần cả đám người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 Còn có nội các đại biểu phong nhã vượn, dư dung chờ người tiếp khách. Không ít chờ ở chỗ này các phóng viên nhao nhao chụp ảnh, ghi chép lại cái này cái thời khắc trọng yếu, toàn trường đèn flash không ngừng. Song Phương trước liền hai nước tiếp xuống hữu hảo hợp tác giao lưu một phen, đặt thành chung nhận thức, ngay sau đó lại chạm vào một hệ liệt văn hóa truyền bá tuyên truyền đề án. Trọn vẹn hai đến 3 giờ thời gian vụn vặt công việc sau. Tiến vào đóng cửa hội nghị. Phóng viên truyền thông rời trận. Ngay tiếp theo dư dung chờ kém một bậc nhân viên công tác cũng là rời đi, trong phòng họp những người còn lại viên không đủ 10 cái. Lục tông chủ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 Thanh kiếm này tính chất đã hiểu rõ tại tâm, đúng là một thanh kiếm tốt. Dù là hắn tiếp tục tính sử dụng vô tận chi kiếm đều có thể chống đỡ cái 3 năm phút đồng hồ. Hoa kiếm thần hữu tâm, thanh kiếm này ta rất hài lòng. Lục Luyện Tiêu có chút gật đầu. Một lát, hắn phản phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói một tiếng, "Hoa kiếm thần còn thích đúc kiếm." Hoa Kỳ Lân mỉm cười, "Ta sở tu hành truyền thừa, chính là thái thượng đạo lục đại chân tiên pháp môn một trong chân hỏa luyện tiên quyết, pháp này tại luyện đan, luyện khí bên trên đều có phần có hiệu quả, mà ta lại hảo kiếm, lúc rảnh rỗi tự nhiên động thủ chế tạo." Thái thượng đạo có lục môn chân tiên pháp, bất quá truyền thừa xuống chỉ có 3 môn. Tức Thái thượng cảm ứng thiên, chân hỏa luyện tiên quyết, cùng Vạn Lý Càn Khôn Quyết. Trong đó Thái thượng cảm ứng thiên, chân hỏa luyện tiên quyết nắm giữ tại Cửu Châu Cộng Hòa Quốc trên tay, Vạn Lý Càn Khôn Quyết thì tại trăm năm trước kịch biến bên trong bị thiên Trượng Quốc đánh cắp, vì Thiên Hoàng Vân Vô Tâm sở hữu. Hắn cũng là dựa vào môn công pháp này tu thành Lục Địa Chân Tiên, lại thêm đầu nhập Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, mượn Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang chi lực chế hành Cửu Châu, để Cửu Châu thúc thủ vô sách. Ta đối Thái thượng đạo chân tiên chi pháp có chút cảm thấy hứng thú, không biết có thể giao dịch một hai Lục Luyện Tiêu đạo. Hoa Kỳ lân khẽ giật mình, ngay sau đó lại là trong lòng vui mừng. Bọn hắn tới đây mục đích đúng là vì trao đổi bản đầy đủ tu thần chi pháp, dưới mắt Lục Luyện Tiêu chủ động đưa ra muốn cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Quyền chủ động liền nắm giữ trên tay bọn họ. Ngược lại là Vân Khanh, người mang tiên tâm thông nàng, ẩn ẩn cảm giác được Lục Luyện Tiêu lời nói này không đối, nhưng nàng tinh tế cảm ứng, phát hiện Lục Luyện Tiêu đúng là đối cựu Châu những này trực chỉ chân tiên pháp môn cảm thấy rất hứng thú, cố ý hoài ngoái, bởi vậy, vấn đề ở đâu nàng lại cảm ứng không ra.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 Lục tông chủ có thể tại mười mấy năm trở thành đương thời đệ nhất nhân, cũng không chỉ môn kia tu thần chi pháp nguyên nhân a, hẳn là còn có cái khác ngoại lực phụ trợ." Hoa Kỳ Lân luôn từ chuẩn sắc đạo. "Vậy nhưng chưa hẳn." Lục luyện tiêu sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ để người nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ. "Ngoại lực, chúng ta lại coi như một kiện thần khí." Hoa Kỳ Lân thì là phối hợp nói, mà lại kiện thần khí này hẳn là chỉ có một phần, độc nhất vô nhị, nếu không, Thiên đạo kiếm tông liền không chỉ Lục tông chủ một người ra giữ thể diện." "Tốt, nói một chút giao dịch vấn đề đi."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 Ta không chỉ muốn chân hỏa luyện tiên quyết, còn muốn Cửu Châu một môn khác có thể chứng đạo chân tiên tu hành pháp, thái thượng cảm ứng tiên, ngoài ra, ta còn muốn Cửu Châu vị kia chân tiên kỹ càng tu hành một ký. Cái này, nếu như không thể tiếp nhận vậy coi như, Cửu Châu đổi không đến ta có thể đi Bồng Lai, Bồng Lai đổi không đến ta có thể đi thiên trượng. Lục luyện tiêu đạo, chúng ta có thể đáp ứng. Hoa Kỳ Lân trầm giọng nói, bất quá, chúng ta nhất định phải bảo đảm ngài đưa cho, cho chúng ta tu thần pháp đúng là hoàn chỉnh nhất. Vậy ta lại nên như thế nào tin ngươi? Lấy tông chủ nội tính, khi thấy những cái kia công pháp, diện tích một khắc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 Ngài trên tay bản đầy đủ tu thần pháp đổi đổi chúng ta Cửu Châu hai môn chân tiên pháp cùng chứng đạo chân tiên tu hành tâm đắc chúng ta đổi S, đương nhiên là hoàn chỉnh nhất rồi vì mình có luyện cái này đâu về sổ gì vì hôm qua co đang được trường do nhà trường bày trò con bọt nên máy ta đưa đến 23h mới làm được chương 431 tổ hợp lần này giao dịch tất cả đều vui vẻ Hoa Kỳ lần được đến lục luyện tiêu tốn hao một tháng hao hết tinh lực tâm huyết viết lên mới nhất hoàn chỉnh nhất bản tu thần chi pháp lục luyện tiêu được đến Cửu Châu Cộng Hòa quốc Thái thượng cảm ứng thiên chân hỏa luyện tiên quyết cùng một vị chân tiên tu hành tâm đắc theo như nhu cầu cựu châu cộng hòa quốc đại sứ quán được đến tu thần pháp hoa kỳ lân ngay lập tức cùng vân khanh chờ người lật nhìn lại môn này tu thần pháp thật sự là hoàn chỉnh ân vân khanh nhẹ gật đầu căn cứ ta thiên tâm thông cảm ứng lục luyện tiêu nói là thật môn này tu thần chi pháp đúng là trên tay hắn hoàn chỉnh nhất pháp môn ân hoa kỳ lân nói đại khái đem môn này tu thần pháp lật một lần ngay sau đó tựa hồ phát giác được cái gì thần sắc có chút quái dị ta xem như minh bạch Vì cái gì Thiên đạo kiếm tông 2 tháng trước lại đột nhiên nhất khẩu khí sinh ra hơn 10 vị hư cảnh cường giả? Một đoạn này a, xem ra cùng trong truyền thuyết một dạng, tu thần nhất đạo tồn tại thiếu hụt, không ngừng thông qua tinh thần cộng minh để tăng trưởng lực lượng cũng sẽ tồn tại hạn mức cao nhất, lục luyện tiêu cũng đã đạt tới cái này hạn mức cao nhất, được đến lại nhiều tinh thần năng lượng đều không có có ý nghĩa lớn cỡ nào, cho nên, vì không đem loại lực lượng này lãng phí, hắn lấy mình làm môi giới, thông qua hắn cộng minh dẫn dắt mà đến tinh thần năng lượng, lại đem nó chuyển hóa cho những người khác, trợ bọn hắn đột phá hư cảnh. Vân Khanh nghĩ ngợi, tu thần nhất đạo hạn mức cao nhất. Vũ Biển Sơn thì là phảng phất nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đoạn thời gian gần nhất lục luyện tiêu đều không phát ca, các ngươi phát hiện không có, nhất gần 3 năm bên trong, lục luyện tiêu hết thể liền tuyên bố hai bài ca khúc. Ta vốn cho là là phong sát có hiệu lực, hiện tại xem ra, hắn đã đạt tới tu thần nhất đạo có khả năng đến nơi cực hạn. Nói xong, hắn càng phấn chấn một chút tinh thần, cái này cùng chúng ta suy đoán bên trong, tu thần nhất đạo cuối cùng cũng chưa thể có đối kháng tu tiên nhất đạo hiện tượng hoàn toàn phù hợp. Những người khác nhẹ gật đầu. Phát hiện này Để bọn hắn cảm giác tu thần chi đạo có khuyết điểm đồng thời cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn còn sợ lục luyện tiêu tiếp tục cường đi xuống, tiếp qua 3 năm 5 năm liền dựa vào lấy tu thần nhất đạo trực tiếp chứng được chân tiên. Hiện tại a, không cần lo lắng. Bất quá, chúng ta vẫn không có thể phủ nhận tu thần nhất đạo cường đại. Hoa Kỳ Lân chỉ vào cái này sách tu thần pháp, đây là một loại chỉ cần thông qua cảm xúc cộng minh liền có thể cường hóa tinh thần pháp môn, tinh thần tăng trưởng gì nó cho yếu. Không biết bao nhiêu võ sư vì tinh thần thăng hoa lựa chọn thiêu đốt mình trước thiên tinh khí, luyện khí hóa thần, đạp nhập thần cảnh, mà luyện thần chân ngã cảnh. Luyện Thần Thiên Địa cảnh, Luyện Thần chúng Sinh cảnh, trên thực tế cũng là đối tinh thần cảm ngộ cùng rèn luyện, thẳng đến tinh thần cường đại đến đủ để lấy mình tâm thế thiên tâm sau, mới thành tiểu hư cảnh. Tất cả mọi người rất tán thành nhẹ gật đầu. Luyện thể, võ sư giai đoạn tu hành, chỉ cần có cao cấp tu luyện pháp, đỉnh tiêm tài nguyên, căn bản không tồn tại bình cảnh, chứng ngại vừa nói, tốn hao 10 năm 8 năm, cho dù ai đều có thể đứng ở hoán huyết viên mãn trước cổng chính. Có hoán huyết viên mãn cơ sở, lại đạp lên tu thần chi đạo, 3 năm năm sau, trực tiếp thành tựu Luyện Thần đỉnh phong. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Lấy hoán huyết 10 năm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 Mỗi một cái tiên tiên đạo thể đều gọi bên trên tiên phú dị bẩm. Tính vị kia tiên tiên đạo thể tại hư cảnh cửa ải bên trên đỉnh trệ mười năm, hắn chỉ sợ có thể tại năm mươi tuổi lúc tu thành lục địa chân tiên. Năm mươi tuổi, tu thành lục địa chân tiên. Vũ Biển Sơn đạt được cái số này sau thâm thụ rung động. Toàn cầu lục địa chân tiên có bao nhiêu? Cộng lại sẽ không vượt qua hai mươi cái. Mà toàn cầu tiên tiên đạo thể có bao nhiêu? Mấy ngàn cái tuyệt đối có. Nếu như có thể đem cái này mấy ngàn cái tiên thiên đạo thể đều dốc lòng bồi dưỡng, đó chính là mấy ngàn cái lục địa chân tiên. Không không cần mấy ngàn cái, một trăm cái đầy đủ. đương kim thế giới bất kỳ một cái nào cường quốc, chỉ cần có một trăm cái lục địa chân tiên, liền có thể quét ngang thế gian, không ai có thể ngăn cản. Toàn cầu sở hữu quốc gia cộng lại cũng khó khăn trốn bị bọn hắn treo lên đánh vận mệnh. đương nhiên, bọn hắn minh bạch, nếu như đồng thời để hơn trăm người tu thần, phát ca xuất đạo, thế tất cấp đoạt fan hâm mộ quần thể, một tỷ fan hâm mộ chia đều sau một người cũng chỉ còn lại có một ngàn vạn, tu hành hiệu suất tất nhiên giảm bất đi nhiều. Mặc dù có thể hảo hảo kinh doanh một chút fan hâm mộ quần thể, đem bọn hắn toàn bộ đổi dưỡng thành cường nhiệt phan cường, nhưng 50 năm một cái lục địa chân tiên hiệu suất hay là đến áp sau một phen. Có thể cho dù là 80 năm, 100 năm tạo nên một tôn lục địa chân tiên, kia cũng là đáng. Trừ tiên tiên đạo thể bên ngoài, còn có bản nguyên chi thể. Vân Khanh đột nhiên nói, môn này tu thần pháp bên trong cứ việc chỉ là nói một chút bản nguyên chi thể, nhưng tiên tiên đạo thể là cái gì? Địa thủy hỏa phong tứ đại bản nguyên gồm cả thể chất đặc tu thôi, chúng ta căn cứ phương pháp này giả thiết, nếu để cho địa thủy hỏa phong tứ đại bản nguyên chi thể hợp lại làm một, đồng thời tu hành tu thần chi pháp, có thể hay không? Như là chân pháp, sinh ra mạnh hơn cộng minh hiệu quả. Tứ đại bản nguyên chi thể đồng thời tu hành. Đúng, để bọn hắn lấy tổ hợp phương thức, bốn vị một thể. Vân Khanh thận trọng nhẹ gật đầu. Người ý nghĩ này hoàn toàn có thể thử một lần. Bản nguyên chi thể, đơn độc một hạng thế nhưng là so tiên tiên đạo thể càng mạnh. Nếu quả thật có thể phối hợp ăn ý, hiệu quả so tiên tiên đạo thể chỉ mạnh không yếu. Hoa Kỳ Lân lập tức nói, lần trước Côn Luân di tích chi tranh, chúng ta được năm mai chu tức quả, một viên tiên tâm bổ đệ, hỏa nguyên chi thể không thiếu, mà chúng ta Cựu Châu Mên Mông đại quốc, muốn góp đủ mặt khác tam đại bản nguyên chi thể cũng không phải việc khó. Ta nhớ được hiện tại đã đến thần cảnh đỉnh phong tô tuyết chính là thủy nguyên chi thể vân khánh đạo tô tuyết chính là cựu châu cộng hòa quốc đại lực đẩy ra ca sĩ một trong đồng dạng là bạn tốt của nàng xuất đạo 2 năm dựa vào tiên tiên hơn người giọng hát ngọt ngào động lòng người hình tượng lại thêm trong nước con đường tận hết sức lực ủng hộ đã trở thành hiện nay âm nhạc giới nhất thần cựu siêu bên trong chín đại siêu cấp ca sĩ một trong nghe nói mấy tháng gần đây triệu chấn quốc đều đang dạy nàng bắt đầu lấy mình tâm thế thiên tâm sung kích hư cảnh thúc thúc ta tại hoa thiên năm đó từng cơ duyên xảo hợp hấp thu một phần ngàn năm ngọc thủy. Hẳn là có thổ nguyên chi thể đặc tính. Lúc này Vu Biệt Sơn mở miệng nói, Đương Kim thế giới có được thể chất đặc thù người thường thường dễ dàng ra mặt, chỉ là ngày bình thường mọi người đối thể chất cũng không coi trọng, cho nên không muốn người biết thôi. Vậy quá tốt. Hoa Kỳ lân hai mắt tỏa sáng, liền thừa một cái phong nguyên chi thể. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống Vân Khanh trên thân. Thể chất của ta quả thật có chút phi phàm, có thể vẫn còn không tính là phong nguyên chi thể à? Vân Khanh đạo, ngươi mặc dù không phải phong nguyên chi thể, nhưng lại không kém là bao nhiêu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 Không chỉ đúng thiên địa chi lực trưởng khống nhập vi, lực lượng tinh thần cũng là hoàn thành thuế biến, phối hợp với đối với thiên địa trưởng khống, có thể làm được cải biến vật chất hình thái trở chuyện không thể, loại thủ đoạn này như tiên như thần, cho nên được xưng là lục địa chân tiên, lục luyện tiêu lẩm bẩm. Về phần bước kế tiếp chứng đạo chân tiên, địa tiên, sở dĩ được xưng là địa tiên, là bởi vì đương tinh thần lực của bọn hắn dung nhập địa thượng tiên quốc sau, cơ hồ khó mà động đậy, sẽ bị khốn đốn một chỗ. Nói một cách khác, chỉ có thể là một cái cố định tháo đài. Một khi bọn hắn lựa chọn di động, lại đến lần nữa tiến vào loại kia trưởng khống trạng thái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 lại nói, tinh thần cộng minh đúng tinh thần tăng trưởng 10 phần rõ rệt, ta muốn hay không cũng đi mở mấy trận buổi hòa nhạc." Lục Luyện Tiêu tự lẩm bẩm, "Có cái này tất yếu, cứ việc dựa vào ngọc hồn đan, hắn không bao lâu liền có thể chính thức hoàn thành tinh thần lực thủy biến, khả năng đủ càng nhanh một bước để chiến lực của mình lại lần nữa tăng trưởng, sao lại không làm?" Như vậy, Lục Luyện Tiêu tinh thần tập trung ở thần bí tinh thể bên trên. Hai tháng xuống tới, hắn thu hoạch được 30 đạo tinh quang. Những này tinh quang bị hắn toàn bộ vùi đầu vào nhạc cảm bên trên, lúc này hắn nhạc cảm đã tiêu thăng đến 60 giai.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 giống nhất thần cựu siêu bên trong 9 vị siêu cấp ca sĩ, một nửa đều có cùng loại năng lực. nguyên nhân chính là như thế, ca sĩ, nhạc sĩ hiện tại đã là trên thị trường nóng bỏng nhất nghề nghiệp một trong, viên siêu cái gọi là minh tinh địa ảnh, lưu lượng minh tinh. hắn vậy cũng là dựa vào sức một mình, sinh sinh cải biến toàn cầu ngành giải trí sinh thái, để âm nhạc dưới áp đảo diễn nghệ giới phía trên. trận này buổi hòa nhạc thật muốn một lần là nổi tiếng, cũng bảo vệ ta vị này thần cấp ca sĩ địa vị, đến chuẩn bị mấy thủ được cho đòn sát thủ tốt ca mới được. lục luyện tiêu nghĩ ngợi, vì tiếp xuống ca khúc chuẩn bị. đồng thời, hắn cũng tuyên bố tuyên cáo vì chúc mừng Hạ quốc kiếm không dễ cùng bình thản phồn vinh, đem sau đó không lâu, tổ chức một hồi tên Thái Bình thịnh thế buổi hòa nhạc. Cái này sau khi tin tức truyền ra, toàn cầu xôn xao. Buổi hòa nhạc, ca thần khúc chi âm muốn mở buổi hòa nhạc, thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu muốn mở buổi hòa nhạc, đương thời đệ nhất cường giả, một người chấn một nước lục địa chân tiên lục luyện tiêu thế mà muốn mở buổi hòa nhạc, vẹn vẹn là phong thanh truyền ra, thậm chí ngay cả thời gian đều còn không có định ra đến. Tin tức này đã như là như phong bạo, càn quét đông diệu thần châu, xích luyện thần châu, gải hạ châu, tinh thần châu, hắc sa châu, hàn châu thậm chí cả thập nhị đảo, cái khác lớn nhỏ hòn đảo sở hữu có nhân loại chỗ ở, thế giới chấn động, toàn thế giới sở hữu thoáng bên trên được mặt bàn thế lực đều bị cái này chuyển tới tin tức chỗ chấn động. Phải biết, lục luyện tiêu mặc dù xuất đạo đến nay đã có 9 năm tuế nguyệt, ban bố ca khúc càng là sáng tác từng cái không người nào có thể siêu việt lịch sử ghi chép, nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có mở qua buổi hòa nhạc, liền ngay cả công khai hiến hát, thậm chí cả tham gia thương diễn số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hắn tại trên thế giới danh khí lại không ai không biết, không người không hay. Nhất thần cửu siêu. Đây tuyệt đối không phải không có lựa thì sao có khói thế tuổi. Nhất là gần nhất những năm này, chín đại siêu cấp ca sĩ như mặt trời ban trưa, danh khí chí đại, truyền khắp một nước, một châu, thậm chí thế giới phạm vi, có thể cho dù là bọn họ danh khí lại cao, hát cho dù tốt, lại từ đầu đến cuối không có người có dũng khí đi khiêu chiến làm ca thần khúc chi âm địa vị. Hắn tựa như là một vị uy áp thế giới siêu cấp đại ma vương, bao phủ tại sở hữu ca trong tay. Chín đại siêu cấp ca sĩ danh khí tràn đầy không chỉ không có khiến người khác khí chợt, ngược lại khiến mọi người đúng vị này có thể đè xuống bọn hắn chín người ca thần càng phát ra hiếu kỳ thướng tới bước thiết muốn biết hắn thực lực chân chính hát ra ca khúc lại là bậc nào dễ nghe mà giờ này ngày này rốt cục có cơ hội hắn muốn mở buổi hòa nhạc khúc tri âm muốn mở buổi hòa nhạc lục luyện tiêu nhất định phải cướp được phiếu tốn hao lớn hơn nữa đại giới cũng muốn cướp được một trương phiếu vì cái gì lục luyện tiêu có thể được xưng là ca thần hắn ca lại tốt chỗ nào đúng đúng đúng vô luận như thế nào chúng ta đều muốn cướp được phiếu đích thân tới hiện trường biết rõ ràng lục luyện tiêu vì cái gì có thể nhanh chóng như vậy tu có sở thành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 Cái gì gọi là cấp thế giới minh tinh lực ảnh hưởng? Đây chính là. Lục Luyện Tiêu liếc nhìn trên internet tin tức, buổi hòa nhạc địa chỉ tự nhiên sẽ đặt ở hạ quốc lớn nhất trong sân vận động, có thể dung nạp 8 vạn người, bất quá hắn đoán chừng 8 vạn tấm phiếu, dù là mua tấm phiếu giá bán 100 vạn, cũng sẽ bị nháy mắt tranh mua không còn. Mà lại, thu cái này nóng lên độ ảnh hưởng, hắn kêu bởi vì đúng hắc thiết liên minh chiến đấu đại thắng mà có sở hạ trượt nhiệt độ lần nữa, hắn một chút láo ca lại lần nữa bị người truyền sướng, nhất là kia mấy thủ sắc thực động lòng người ca khúc, càng là tuần hoàn tại thiên hải thị phố lớn nhỏ. Thần bí tinh thể bên trong năng lực cơ hồ không cần ta lo lắng, chiếu cái này su thế đi xuống, nhiều nhất 3 tháng, ta liền có thể trực tiếp đem nhạc cảm thêm đến 100 giai, không biết 100 giai nhạc cảm lại sẽ có biến hóa như thế nào. Lục luyện tiêu đúng này rất hiếu kỳ. Tông chủ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó, liền thấy hứa thề an nở nụ cười đi đến, trước đây không lâu thần thanh giáo quốc một cái quyền uy cơ cấu công bố một hồi quốc lực bảng xếp hạng đơn, cứ việc không có có ý nghĩa lớn cỡ nào, nhưng cũng có thể làm cái náo nhìn. A. Lục Luyện Tiêu tiếp nhận hứa thế An đưa tới bảng danh sách liệt mắt nhìn. Xếp ở vị trí thứ nhất, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, thực lực quân sự cho điểm 94.9 phân. võ đạo thực lực định giá 89.6 phân. còn có kinh tế tài nguyên chờ tổng hợp cho điểm 93.3 phân. Đứng hàng thứ nhất, mà vị thứ hai thì là Cựu Châu Cộng hòa Quốc, quân sự 89.1 phân. võ đạo thực lực 90.7 phân. kinh tế, nhân khẩu, quốc thổ diện tích chờ tổng hợp cho điểm 95.1 phân. Thần Thánh Giáo Quốc mình xếp hạng thứ ba. Quân sự 91.2 phần, võ đạo thực lực 90.1 phần, có khác tổng hợp cho điểm 90.7 phần. Còn lại, Thái Huyền Đế quốc lấy 93.8 quân sự cho điểm 89, 4 võ đạo cho điểm 87, một kinh tế cho điểm xếp tại thứ tư. Chúng ta bị xếp tại thứ 5. Lục Luyện Tiêu có chút ngoài ý muốn. Chúng ta thực lực quân sự, thực lực kinh tế đúng là yếu một chút. Hứa Thế An Chi tiên nói, ba loại số liệu bên trong, hạ quốc thực lực quân sự chỉ có 85, 3, thực lực kinh tế cũng chỉ có 86, 8, ngược lại là võ đạo thực lực cao tới 94.1 phân, toàn cầu đệ nhất. Bất quá hứa thề an trong lòng rõ ràng, Hạ Quốc võ đạo thực lực có thể có cái này, một cho điểm hoàn toàn là bởi vì Lục Luyện Tiêu nguyên nhân, nếu như không có Lục Luyện Tiêu, có thể có 80 trở lên cho điểm cũng không tệ. Hắc Thiết Liên Minh thế mà ngay cả nhiên Cương Đế Quốc, Gaia Đồng Minh, Hoàng Kim Đế Quốc cũng không bằng rồi. Lục Luyện Tiêu có chút ngoài ý muốn. Cái này trước đây không lâu bị hắn trấn áp xuống dưới quốc gia hiện tại xếp tới đệ kỷ đi. Hắc Thiết Liên Minh phân liệt, trở thành Hắc Thiết Vương Quốc cùng ba cái cỡ lớn liên minh bộ lạc. Hiện tại liền thừa đế thích thiên cùng 10 cái tôn giả trèo chống cục diện, cho nên rơi vào vị thứ 9. Hứa Thế An nói, cười cười, nếu không phải là bởi vì tôn giả, thánh giả số lượng không ít, hắn chỉ sợ ngay cả Lang Đổ Đảng Liên Bang, Thiên Trượng Quốc cũng không sánh bằng, dù sao bán thần, nghiêm khắc nói là không như lục địa chợ tiền, dù là đế thích thiên tôn này, Đỉnh Phong bán thần cũng không ngoại lệ. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn về sau nhìn một chút, tại thứ 16 vị trí bên trên tìm tới Xích Tinh Quốc, còn tại 24 vị trí bên trên tìm tới Phong Quốc. Bất quá, bọn hắn nói chúng ta Hạ Quốc lực lượng quân sự không được Chúng ta đến càng thêm cố lên, tiểu mới chiến cơ trước đầu tư, sản xuất 300 khung lại nói, chúng ta hạ quốc đem chế tạo lấy võ sư, thần cảnh, hư cảnh làm chủ kiểu mới hiện đại hóa quân đội, cùng bọn hắn quốc gia khác biệt, thậm chí ta kế hoạch hạ quốc hải lục không tam quân một cấp bộ đội tác chiến áp xúc tại 10 vạn người liền đầy đủ. Lục luyện Tiêu nói, ta minh bạch, ta sẽ đem việc này chuyển cáo Phong Ngô ngân. Hứa Thế an nhẹ gật đầu. Một lát, hắn nghĩ tới cái gì, hỏi một tiếng, liên quan tới buổi hòa nhạc sự tình. Rất nhiều người đến hỏi thăm, tông chủ ngươi là thật có quyết định này. Đúng. Ngươi để Vạn Vật Sinh trưởng lão đi chuẩn bị một chút đi, thời gian, tạm thời định tại sau 3 tháng đi. Tốt. Chương 433, kiếm trận. Vùi hòa Nhạc tin tức hừng hực khí thế tuyên truyền lấy. Bất quá lục luyện tiêu tiếp xuống trong nửa tháng, lại là căn cứ ngọc hồn đan sản lượng, đem phù hợp tiêu chuẩn thần cảnh đỉnh phong toàn bộ tăng lên tới hư cảnh. Về số lượng, tổng cộng có 10 người. 10 người này, tăng thêm lúc trước 14 người, tổng cộng 24 tôn hư cảnh, đại đại phong phú thiên đạo kiếm tông chấp kiếm giả đội ngũ lực lượng. Như lại thêm Vạn Vật Sinh, Hứa Thế An, Vương Đạo Đỉnh, Lục Tiên Cơ, cùng hắn tứ đại đệ tử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 nhưng có lúc trước 14 tôn hư cảnh vết xe đổ phía trước, đám người tựa hồ chết lặng, cũng không hề như lần trước như vậy, thế giới chú mục. Lại nói, bọn hắn cho dù có ý nghĩ gì cũng không có nhiều ý nghĩa. Hiện tại Hạ quốc đã bị liệt là đương thời một trong năm đại cường quốc, mặc dù bọn hắn không có nắm giữ vũ khí hạt nhân, cũng không có tên lửa đạn đạo kỹ thuật, có thể lục luyện tiêu một người, cũng đủ để cho thế giới sở hữu thế lực vì đó đau đầu. Tại nghĩ không ra có biện pháp nào có thể chế hành được lục luyện tiêu tốc độ trước, trong lòng bọn họ cho dù tồn đang ý nghĩ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, tự tìm đường chết thôi nhất là sau đó truyền ra, Lục Luyện Tiêu sở dĩ không ngừng chế tạo hư cảnh, là bởi vì tu thần nhất đạo tồn tại hạn mức cao nhất, đến lục địa chân tiên sau liền không cách nào tiến thêm một bước về phía trước, cho nên hắn lấy tự thân làm môi giới, đem tinh thần cộng minh lực lượng chuyển hóa cho cái khắc thần cảnh đỉnh phong, lúc này mới có thể trợ giúp đám người đột phá hư cảnh. Cái tuyết pháp này cũng nhận được đám người tán thành. Bởi vì chờ cái này tám vị hư cảnh sinh ra sau, Thiên đạo kiếm tông lại tiến vào yên lặng trạng thái, lại không có cái gì động tĩnh. Lăng Vân sơn mạch, nương theo lấy thiên tượng biến hóa, Phương viên đến 10 cây số đều bị nặng nghề tầng mây lồng phủ xuống. Mà dưới tầng mây phương, kịch Liệt Oánh Minh va chạm không ngừng vang lên. Nhất là đến cuối cùng, năng lực tốc độ phản ứng kịch liệt lên cao, chuyển đổi thành sức chiến đấu trị số, một trận đạt tới 16 vạn tình trạng. 16 vạn sức chiến đấu đã đủ để đối bán thần tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Bất quá, rất nhiều ngành tình báo trước đó đã biết được, đây là Lục Luyện Tiêu tại hoạt động gần cốt, bọn hắn ngược lại là biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Dù sao, Lục Luyện Tiêu tại mấy tháng trước hôn nguyên bên ngoài tông, liền từng bộc phát ra 42 vạn sức chiến đấu chỉ số. Gần một đoạn thời gian trong luyện tập, tụ lực hơn nửa ngày, đánh ra công kích tối cao trị số sông lên qua 50 vạn, vẻn vẹn 16 vạn. Không đáng mỉm cười một cái. Chỉ là, Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật nguyện Tinh Liên Bang chờ người không biết rõ tình hình chính là, vừa mới bộc phát ra trị số đạt 16 vạn nhất kích người cũng không phải lục luyện tiêu, mà là đệ tử của hắn, Lưu Nhận, Triệu Tĩnh Nhi, Tô Ngọc Trầm, Phương Thiên Lân chờ người thông qua Mô phỏng Chu Tiên Kiếm Điện bên trong kiếm trận chi pháp, tứ đại hư cảnh hợp lực, địa thủy hóa phong dung hợp, sinh ra siêu tân tinh bộ phát khủng bố uy thế.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 có thể cho bán thần một kích trí mạng, nói một cách khác, nếu có 2 3 vị hư cảnh ôm ngọc thạch câu phần quyết tâm ngăn chặn Tôn kia bán thần, lại để bốn người bọn họ thi triển kiếm trận tuyệt sát chi thuật, hoàn toàn có thể lấy hy sinh 2 3 vị, thậm chí một hai vị hư cảnh làm đại giá, kéo đến Tôn kia bán thần đồng quy vô tận. Một hai vị hư cảnh đổi một Tôn bán thần, tính thế nào đều đáng giá. Đối cái khác người mà nói, như thế nào để một hai vị có được cao thượng thân phận, đi bất kỳ quốc gia nào đều có thể cùng quốc chủ bình khởi bình tọa hư cảnh khảm khái chịu chết là cái mười phần đau đầu vấn đề. Nhưng đúng lục luyện tiêu mà nói, chính là không bao giờ thiếu loại kia hung hãn không sợ chết hư cảnh. Đã các ngươi đã nắm giữ môn này kiếm trận tuyệt sát chi thuật, như vậy tiếp xuống ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Lục luyện tiêu nhìn xem bốn vị đệ tử nói, thành lũy mới hư cảnh 24 vị chấp kiếm giả, ta đem tạo thành 6 tòa kiếm trận, từ các ngươi bốn người giáo đạo, bồi dưỡng, chờ đem bọn hắn giáo sau khi ra ngoài, các ngươi bốn người đem lĩnh một tòa kiếm trận, mặt khác hai tòa, ta sẽ giao cho vạn vật sinh cùng hứa thế ăn, cứ như vậy, các ngươi cho dù ta ngộ bán thần tập sát, chí ít đều có thể chém giết một hai chống đến ta, hoặc là những người khác chạy đến tiếp viện là, sư tôn, bốn vị đệ tử đồng thời lớn tiếng hét lại. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, theo trong mấy người dừng đại chiến, thiên khung phía trên thần mây dần tán, rất nhanh, một loại bị giòn dò xét cảm giác xông lên đầu. là vệ tinh, toàn cầu trư quốc lực lượng quân sự, võ đạo lực lượng, kinh tế lực lượng bảng xếp hạng đơn công bố ra không lâu sau, võ đạo giới cường giả bảng xếp hạng đồng dạng ra. lần này lại không có người vì ai là đương thời đệ nhất nhân mà tranh chấp không nứt. lục luyện tiêu đều không ngoại lệ, sở hữu bảng danh sách đều đem lục luyện tiêu xếp tại vị thứ nhất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 Lục Luyện Tiêu cùng đệ tử hoàn thành làm nóng người sau trở lại Thiên Đạo Kiếm Tông, dự định tiếp tục sáng tác bài hát. Lúc này, hắn phản phất cảm ứng được cái gì, hơi kinh ngạc tăng tốc bộ pháp. Chờ hắn đi tới viện từ lúc, chính nghe tới Lục Tiên Cơ trêu đuổi Lục Thanh Bình thanh âm. Lục Luyện Tiêu cảm ứng được Lục Tiên Cơ lúc, hắn đồng dạng lòng có cảm giác. Đợi ngày khác bước vào sân lúc, Lục Tiên Cơ vừa vận đem giơ lên cao cao Lục Thanh Bình phương xuống, ánh mắt nhìn lại, "Ca." Lục Luyện Tiêu nhìn xem so với 2 năm rưỡi trước rõ ràng thành thục không ít Lục Tiên Cơ, trùng điệp nói một tiếng, "Trở về." "Trở về." Lục Tiên Cơ nhẹ gật đầu đi vào nói, ân, lục tiên cơ nhẹ gật đầu, hai người rất mau tới đến lục luyện tiêu thư phòng, nhiễm thanh ti thì mang theo lục thanh bình rời đi, đem thời gian lưu cho đây đối với nhiều năm chưa từng gặp mặt huynh đệ, thời gian mấy năm, nhìn qua thành thủ không ít đều chạy những địa phương nào, lục luyện tiêu cười nói, đi nhìn một vài thứ, nghiệm chứng một vài thứ thôi, lục tiên cơ trả lời một tiếng, Tu vi tăng lên thật nhanh, lục luyện tiêu ở trên người hắn không ngừng rõ xét, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi thành thánh giả đi, đúng, lục tiên cơ nhẹ gật đầu, ta hóa thân du hiệp.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 là tu thần chi pháp để Cựu Châu Cộng hòa quốc tổng hợp lực lượng tăng gọn, mới tăng 2 cái hư cảnh, một cái lục địa chân tiên, chiếu cái này su thế đi xuống, đợi thêm cái 3 năm, Cựu Châu Cộng hòa quốc thêm hơn vài chục cái hư cảnh cùng 3 năm, cái lục địa chân tiên sau, chẳng phải là chờ. Thành danh phủ kỳ thực đệ nhất thế giới cường quốc. Tông chủ ngươi là đang lo lắng. Hứa Thế an ổn ổn đoán được Lục Luyện Tiêu ý nghĩ. Chiến tranh. Lục Luyện Tiêu nói, chúng ta hạ quốc cường đại là xây dựng ở một mình ta cường đại cơ sở bên trên, và lại, chúng ta hạ quốc là không hạch quốc già, thần thánh giáo quốc cũng tốt.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 tự nhiên liền cần có đầy đủ tinh quang đem khí chất thuộc tính cọp vào. Bạch ngai cái này ai đi phát ra ngoài những cái kia ca khúc, có thể đem ra dùng. liền trở lại thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu tại trong phòng họp gọi đến bạn vật sinh. khúc tùng lưu minh chờ người. buổi hòa nhạc tuyên truyền thế nào rồi? hiện tại cơ hồ chỗ có tình báo truyền thông đều tràn ngập ngài cái này một buổi hòa nhạc tin tức. ta chắc chắn chờ đến chân chính triệu khai giờ khắc này, tuyệt đối sẽ chấn kinh thế giới. cái này chính là gần mười mấy năm qua đệ nhất thế giới buổi hòa nhạc, có thể gọi là địa cầu mạnh nhất.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 tuyệt đối có thể đem cái này chín đại siêu cấp ca sĩ ép dưới thân thể, thậm chí còn có thể mượn cái này chín đại ca sĩ cái này lưu truyền cực lớn chín bài hát khúc, nhất cử bảo vệ ngài ca thần sương hào, vì tức sắp đến địa cầu mạnh nhất buổi hòa nhạc tích lũy không gì sánh kịp nhân khí. không sai, ta chính là ý nghĩ này. lục luyện tiêu có chút một gật đầu, mặt khác, ta sẽ tuyên bố hai cái phiên bản, một cái là ta lật hát chín đại siêu cấp ca sĩ phiên bản, một cái khác chính là ta đem những này phiên bản ưu hóa cải tiến sau thuộc về ta hoàn toàn mới phiên bản. khúc tung khẽ giật mình, tông chủ có ý tứ là.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 tuyệt đối có thể làm đến hàng mấy chục tỷ meca nhạc quan hệ nhất là những này ca rất nhiều cũng không phải là hạ quốc ca khúc tại bọn hắn nơi đó từ bọn hắn ca sĩ tuyên truyền một fan sau đã thu hoạch được kinh người nhân khí cùng nhiệt độ lại thêm lục luyện tiêu ca thần vòng nguyện quế gia trì trời sinh liền có thể gây nên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ phàm là lúc trước nghe qua cái này chín bài hát người tất nhiên đi gặp lại nghe một chút lục luyện tiêu lật hát bản cùng cải biên bản điều này có ý vị gì ý vị này không cần làm sao tuyên truyền cái này mười bài hát liền có thể cung cấp hai ức khổng lồ meca nhạc quần thể chúng ta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 Ngồi tại thủ tọa bên trên Thái Huyền Đế chủ Tần Vô Tiên mở miệng. Hắn mới mở miệng, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Giống như tự hạ lời nói, Lục Liệt Tiêu đã xứng bên trên âm nhạc chi thần, nếu là thần, liền lại không có người có thể tại lĩnh vực này đánh bại hắn, chúng ta muốn ngự trị ở bên trên hắn, liền không thể lại bắt trước hắn." Thái Huyền Đế chủ nói. Đế chủ có ý tứ là? Thạch Thanh truyền hỏi đến. Chúng ta muốn mở thuộc tại chính chúng ta đường, con đường của mình." Thạch Thanh truyền, cùng trong phòng họp Đạm Thiên Sơn, Hải Đông Thanh trở người đồng thời sửng sốt. Không sai, tu thần nhất đạo hải tâm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 lại thế nào cam nguyện khuất tại tại lồng chim, tựa như một cái thói quen thành lớn phồn hoa xã hội tinh anh, để bọn hắn trở về lạc hậu phong bế nông thôn, bọn hắn như thế nào thích ứng, thất vọng mất mát, lục luyện tiêu đợi tại ngọc tiên phong nhất đợi chính là một tháng, mà một tháng này ngoại giới lại là phong vân biến sắc, bởi vì cựu châu cộng hòa quốc giang thanh y thành tiểu lục địa chân tiên tin tức được chứng thực, tiểu châu võ đạo giới lực lượng tăng gọn. sau đó lục luyện tiêu càng là nhất khẩu khí liên phát chín thủ cải biên ca khúc, lấy ưu thế tuyệt đối đem các quốc gia để cử ra siêu cấp ca sĩ ép dưới thân thể, sông sáo ra âm nhạc chi thần danh hiệu.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 Tại Hoa Thiên bọn người tương đương với cựu Châu đứng đầu nhất tồn tại, giao ra bọn hắn, quả thực tương đương với giao ra quốc gia mình tối cao một nhóm người lãnh đạo cho nước khác thẩm phán. Khi lấy được tu thần chi pháp mang tới chỗ tốt to lớn sau, bọn hắn cũng sẽ không cấm những này ca khúc truyền bá. Lại thêm cựu Châu Cộng hòa quốc các cao tầng trong lòng rất rõ ràng, đây là thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang các quốc gia sắp vạch mặt, mở ra chiến tranh dấu hiệu. Cái gọi là thẩm phán phản nhân loại tội đều là bọn hắn khai chiến lấy cớ thôi. Như là đã muốn vạch mặt. Theo không lâu sau, Cửu Châu Cộng hòa quốc ném ra thần thánh giáo quốc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 Vạn vật sinh có chút bất đắc dĩ. Sớm tại nửa tháng trước, Hoàng Thụy liền hy vọng cùng Lục luyện tiêu trò chuyện, có thể làm sao hắn một mực đang bế quan bên trong. Kết nối đi. Vương đạo đình đạo. Tại hắn ra hiệu xuống, Hoàng Thụy ảnh chân dung rất nhanh bắn ra đến trên màn hình lớn. Hứa Tông chủ, Hoàng tổng thống, Lục Tông chủ còn không có xuất quan sao? Thật có lỗi, Tông chủ chưa xuất quan. Ta biết ta rất mạo muội, thế nhưng là, thần thánh giáo quốc, nhật nguyện tinh liên bang là đến thật, hiện tại quốc tế thế cục, không thể để cho người mời một chút Lục Tông chủ a. Thật có lỗi.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 nhanh như vậy, lục luyện tiêu trả lời một tiếng, một lát, hắn phản phất cảm giác được cái gì, ta đã bê quan một tháng sao? Hắn chỉ lán nếm thử dung nhập hành tinh này bên trong, lật xem hành tinh này lịch sử, kết quả, bất chi bất giác thế mà đã qua một tháng, khái niệm thời gian rõ ràng trở nên mờ nhạt. Một bên vạn vật sinh nhịn không được hỏi một tiếng, tông chủ, tu luyện của ngươi thế nào rồi? Thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang các quốc gia đã đem ngải ca khúc toàn bộ phong sát, loại bỏ, sẽ sẽ không ảnh hưởng đến ngươi lần bê quan này. Phong sát rồi, lục luyện tiêu tựa hồ nghĩ đến cái gì?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 lại thêm nhất kiện cường đại nhất tiên khí đâu lục luyện tiêu trên tay có nhất kiện uy năng khó lường trí bảo điểm này chúng ta ai cũng không có cách nào phủ nhận a lời này vừa nói ra giữa sân tất cả mọi người đồng thời đổi sắc mặt bọn hắn thế mà quên lục luyện tiêu trên tay món kia trí bảo cứ việc món kia trí bảo có lẽ chỉ là để lục luyện tiêu không nhìn không gian có thể thu hoạch được tinh thần cộng minh tăng phúc có thể ai có thể xác định nó không có cái khác thần dị chi lực lại thêm thạch thanh tuyền đề cập hất thiết liên minh sự tình lục luyện tiêu không thể dùng lẽ thường để cân nhắc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 sở hữu hàng đội trở về bến cảng cũng làm tốt dự phòng sóng thần sung kích chuẩn bị cựu châu cộng hòa quốc thái huyền đế quốc một phương đã làm ra lựa chọn thần thánh giáo quốc nhật nguyện tinh liên bang đồng dạng bởi vì lục luyện tiêu một phen sinh ra không nhỏ hỗn loạn phòng chỉ huy tác chiến bên trong nhật diệu chiến thần lâm đăng huy nguyện chiến thần tiểu an tinh thần chiến thần robin đại kỵ sĩ trưởng gabriel giáo hoàng sì tê kim bảo đại chủ giáo ảnh vinus từng tôn cường giả đỉnh cao đồng dạng hội tụ nhất đường trừ những người này bên ngoài còn có thiên trưởng quốc thiên hoàng vân vô tâm lang đổ đẳng liên bang làng chủ thiết long đảm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 4.300m thủy áp, đổi thành cùng nhân, đã bỏ mình, có thể lục luyện tiêu thân thể thể phách so sánh tuôn giả, cho dù tại 4.300m sâu hải vực ở trong, vận phong dòng tự nhiên. Hắn lúc này đem toàn bộ tinh thần, tinh lực, đắm chìm trong xích hải đáy biển, dần dần cùng phiến đại địa này tương dung, ناو hải chậm rãi hiện ra một bộ to lớn địa hình địa vật độ. Tại loại này dung hợp, cảm ứng bên trong, địa chất phân bố, tầng nham thạch sắp xếp, rõ ràng hiện hiện tại trong đầu của hắn, nương theo lấy. Còn có sâu trong lòng đất lặng lặng chảy xuôi, khổng lồ mà vừa kinh khủng địa nhiệt năng lực. Nhất giờ không đến,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 Vòng thứ nhất tập kích chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến. Cả nước trên dưới hải lục không tam quân trên dưới một lòng, thề sống chết bảo vệ lãnh thổ nước ta hoàn chỉnh. Mấy vị tướng quân đồng thời nói, bọn hắn tuy là như thế đồng ý lấy, có thể không khí trong sân vẫn có vẻ hơi ngưng trọng. Cái này là cực kỳ dài rộng buồn chán một ngày. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, báo cáo, địa chấn trung tâm vừa mới truyền đến tin tức, vĩ độ bắc 13 độ 11 phân, kinh độ đông 83 độ 22 phân hải vực kiểm chắc đến mãnh liệt địa chấn. Địa chấn cường độ đẳng cấp đạt 9.4 cấp.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 trên mặt bọn họ vui mừng lại ảm đạm xuống tông chủ thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên ba người điên bọn hắn ta biết bọn hắn bắn vũ khí hạt nhân trong kho sở hữu đạn đạo lục luyện tiêu bình tĩnh đáp lại trong giọng nói cũng không có cái gì buồn vui loại phản ứng này để vương đạo đỉnh hứa thế an vạn vật sinh chờ người nào nào đình chỉ chỗ có cần dùng đến thiết bị điện tử công việc quan bế tương ứng dụng cụ tiếp xuống sẽ có một hồi rất phạm vi lớn mất điện lục luyện tiêu đạo mất điện vạn vật sinh muốn mày tông chủ ngươi là muốn lợi dụng điện từ mạnh sung đến chặn đường vũ khí hạt nhân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 nhưng thần thánh giáo quốc liền đến vị kia đại thẩm phán giải Gaberzien, cùng có thần tử danh xưng, bị coi là đời tiếp theo giáo hoàng người nối nghiệp xạ German. Bất quá thân là giáo hoàng hắn, lại còn tại thần thánh giáo quốc bên trong chưởng khống toàn cục. Ta cho rằng, hẳn là khởi động ngọc thạch kế hoạch. SC TMD tơ chậm rãi nói, Lục luyện Tiêu, phải chết. Lâm đăng thận trọng nhẹ gật đầu, chúng ta đã tìm kiếm tốt ba vị hợp cách đỉnh phong tuấn giả, lập tức để trong nước an bài bọn hắn tiến vào hạ quốc, hạ quốc lọt vào nổ hạt nhân sau, tất nhiên hỗn loạn tương mừng, có rất nhiều người đến tiến hành hy thế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 đang không mà lên, vương bảng rơi xuống chính đang chậm rãi chìm xuống cầu tàu trên da đà, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vân vô tâm, lâm đăng, robin, xã màn chờ một hệ liệt cường giả trên thân. tại ánh mắt của hắn nhìn về phía những người này đồng thời, ánh mắt của những người này cũng là đồng dạng nhìn qua lục luyện tiêu, từng cái, chứ hai nhiên, hoảng sợ, chính là e ngại, bối rối. mặc dù bọn hắn mỗi một cái đều là đứng tại nhật nguyện tinh liên bang, thần thánh giáo quốc, gãy hạ đồng minh các quốc gia bên trong đỉnh phong nhất cường đại tồn tại, có thể nhưng không có ai trong mắt tồn tại kiêu hận, phẫn nộ, đấu trí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 Mắt mắt xuất hiện một đường kính 300 mét cự vũng nước lớn. Mấy trăm vạn tấn dòng nước bị nhấc lên, bay lên không trung, một bộ phận trực tiếp bốc hơi thành hơi thể, một bộ phận khác thì giống như bạo vũ, điên cuồng rơi xuống, rải đầy mấy ngàn mét phương viên hải vực. Sau đó, giống như tất cả mọi người theo dự liệu một dạng. Phàm nhân không có khả năng chiến thắng thần chỉ. Vô tận chi kiếm sắc bén nháy mắt xé rách Lâm Đăng khí huyết hình chiếu, thần hóa thân thể, đem hắn kia bị đặc loại kim loại còn kiên cố hơn thân thể xé nát. Chương 447: Xoay chuyển thế giới. Đánh giết Lâm Đăng, luyện tiêu thân hình không có nửa điểm lĩnh trợ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 Cho dù ai đều phủ nhận không được lục luyện tiêu xuất thân huân nguyên tông sự thật, dù là lục luyện tiêu mình cũng không phủ nhận. Nhìn chung huân nguyên tông kỳ trước tông chủ, thái thượng trưởng lão, bọn hắn đem huân nguyên tông phát triển cho dù tốt, cái kia bị kịp được hắn giờ phút này một phần vạn. Tốt, việc này không nên chậm trễ, dựa theo tông chủ kế hoạch, chúng ta thừa thắng truy kích. Vạn vận sinh đạo, đối, hiện tại thần thánh giáo quốc, nhật nguyện tinh liên bang, thậm chí cả quốc gia khác thông tin, điện lực toàn bộ tê liệt, đúng là chúng ta đánh chó mù đường thời cơ tốt nhất. Phong quốc, thiên trường quốc, lang đồ đằng liên bang quốc những quốc gia này đều không cần bỏ qua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 bước này tồn tại cường đại đối bọn hắn làm truy sát, không người có thể trốn. Đường gia Đồng Minh ba đặc quân thần tại 800 cây số bên ngoài bị lục luyện tiêu đội kịp, chém giết sau, còn lại bản thần, lục địa chân tiên, tuân giả, thánh giả, yêu thánh, hư cảnh nhóm, toàn bộ trung thực xung dưới. Thiên Trượng Quốc biên cảnh hải vực một hòn đảo bên trên, Gabberji and Loi kéo Vân Vô Tâm, Sa Mạn, tinh thần chiến thần Robin, cùng một đám tuân giả, thánh giả lo lắng cùng đợi. Một lát, cuối chân trời trên mặt biển tụi hồ lướt qua một đầu bạch tuyến. Tại bạch tuyến sau khi xuất hiện,